khen thưởng tất cả mọi người Mỹ Mỹ ăn thượng một đốn bữa tiệc lớn sau, điên cuồng đẩy nhanh tốc độ sinh hoạt cũng tùy theo tiến đến. Xem ra lâm trung đầy đủ quán triệt hiện đại người củ cải thêm vậy gộc chính sách. Triệu tập các bộ môn tổ trưởng mở họng, đem bộ lạc thành viên một lần nữa tiến hành rồi phân công. Quan trọng nhất chính là, cần thiết đối tân tiến thành viên hảo hảo an bài, phân hóa quay rầy an bài tiến các tiểu tổ là cần thiết. Tuy rằng làm như vậy đích xác tiểu nhân điểm, Nhưng là tiểu tâm mới có thể khiến cho vạn năm thuyền. Vẫn là lão quý củ, chế thiết xưởng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tham dự, cung tiễn, thiết đao chờ sát thương tính cực đại vũ khí cũng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạm vào. Căn cứ vào an toàn bảo mật tính nguyên nhân, tân tiến nhân viên phân phối đến công tác, chỉ có thể là là thiêu gạch cùng thu thập, hậu cân chờ liền săn thú cũng chưa làm cho bọn họ người tham gia. Giải quyết bộ lạc thành viên phân công vấn đề sau. Đại gia liền mỗi người vào vị trí của mình bắt đầu công tác. Người nguyên thủy ở lao động tính tích cực thượng là muốn xa cao hơn hiện đại người, đi làm sờ cá loại sự tình này, đến nay còn không có phát sinh quá. Bất quá, Lâm Trung không biết loại trạng thái này còn có thể liên tục bao lâu. Chờ đến mọi người sinh hoạt hoàn toàn được đến bảo đảm sau, loại này hoàn toàn chế độ công hữu thể chất nên tiến hành cải cách, chế độ tư hữu càng có thể điều động mọi người tính tích cực một ít. Rốt cuộc người đều là ích kỷ độc vật Hiện giai đoạn bộ lạc công tác trọng điểm chính là thiêu gạch Lâm Trung đem đại bộ phận nhân thủ cũng đầu nhập tại đây loại Nhìn công trường thượng tiến độ Lâm Trung kỳ vọng ở năm nay Mùa đông tiến đến thời điểm có thể ở lại tiến gạch trong phòng Đại dương Trung cũng thành Kỳ thật, chiếu tốc độ này cũng chỉ có thể đại giường Trung đi Bận rộn thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau Nửa tháng thời gian thực mau liền đi qua Ở toàn bộ lạc tề lực đại đẩy nhanh tốc độ hạ Xây tường sở yêu cầu gạch, rốt cuộc chuẩn bị không sai biệt lắm, giữ lại tiểu bộ phận có thể một bên xây tường một bên tiêu chế. Rốt cuộc chờ đến thôn trang khởi công lâm chung, lập tức văn khởi ống tay háo quyết định đại làm một fan lần này cũng không phải là nấu ăn, mà là biểu diễn xây tường, hắn thật đúng là toàn năng, cái gì đều sẽ như vậy một chút. Đáng tiếc, cũng đều là một chút mà thôi, cái gọi là mọi thứ thông, môn môn ôn, chỉ loại người này. Làm bộ làm tịch làm mẫu một chút như thế nào xây gạch sau, Lâm Trung thực mau liền lui cư nhị tuyến, loại này việc nặng vẫn là làm thân thể khỏe mạnh người đi làm đi, tỉ như A báo chi lưu, liền làm thực vui sướng. Lâm Trung đều cảm thấy, hắn lại tìm được rồi sinh mệnh ý nghĩa. Chẳng lẽ hắn mệnh trung chú định chức nghiệp định vị, hẳn là xây gạch tợ. Hào đi, hắn thừa nhận hắn là đang nói đùa, hắn là sẽ không làm ra hỏa này chuyên trách xây gạch, quá lãng phí nhân tài. Nghiêm túc tỏ vẻ, A báo ở một mức độ nào đó cũng coi như thượng là nhân tài. Ở công trường thượng chỉ huy đoàn người xây một ngày tường, trung gian còn chịu thời gian, xem xét hạ mặt khác tiểu tổ công tác tình huống. Tuy rằng hiện tại công tác trọng điểm đặt ở bên này, nhưng là bộ lạc hàng ngày công tác vẫn là ở khai triển, hắn cũng không thể hoàn toàn chẳng quan tâm A. Rốt cuộc kết thúc một ngày công tác đương mặt khác tộc nhân đều có thể bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm. Lâm Trung còn phải cấp lãnh đạo gánh hát đi học. Khi thật hắn mới là ở trong bộ lạc mệnh nhất một người, chính là hắn cư nhiên sẽ cảm thấy như vậy nhật tử quá đến rất phong phú, chẳng lẽ hắn trong xương cốt có nghiêm trọng chịu ngừa cướp số tồn tại. Nói xong chuyện kể trước khi ngủ sau, tổ trưởng nhóm cũng có thể đi nghỉ ngơi, số khổ lâm chung lại còn mạnh hơn đánh lên tinh thần, làm ngày mai công tác gắn bài. Chính cầm nhánh cây trên mặt đất viết viết vẽ vẽ lâm trùng, đồng nhiên phát hiện chính mình trên đầu một bóng ma. Ai? Dựa, tạo phản đâu Đều chạy đến lao tử trên đầu đi Chảo hạ tới đánh một đốn lại nói khác Đội trưởng Ngươi hôm nay đều mệt mỏi một ngày Vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi Hôm nay lượng công việc rất lớn Giống hắn như vậy thân thể đều có điểm ăn không tiêu Đội trưởng cư nhiên còn không chịu nghỉ ngơi Nhìn bộ dáng này đội trưởng Tịch cảm thấy thực không thể tưởng tượng Lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm Cho rằng hắn vì trở thành chính mình gánh nặng Dẫn hắn trở về thời điểm Chính mình cũng làm hảo vì báo ân, chiếu cố hắn cả đời giác ngộ. Chính là, không nghĩ tới, như thế gầy yếu trong thân thể lại có như vậy thần kỳ lực lượng. Hiện giờ trong bộ lạc sở hữu hết thảy, đều là hắn mang đến. Hắn cảm thấy, hắn ngày đó không có trước khi trời tối chạy về bộ lạc quyết định, phòng chừng sẽ là hắn đời này, làm chính xác nhất một cái quyết định. Vùng trong tay nhánh cây, Lâm Trung ngẳng đầu lên nhìn tịch, chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đống nhiên cảm thấy một trận tròn váng. Nếu không phải tịch tiếp kịp thời nói lúc này hắn phỏng trừng liền trực tiếp quăng ngã trên mặt đất dựa vào tịch nghỉ ngơi một hồi đừng hiểu lầm ra hỏa này lúc này nhưng không có gì sức lực động cái gì vài cân não Lâm Trung ở xuyên qua trước là cái cáimưi phần tránh nam thân thể tố chất tuyệt đối không thể xưng là hảo xuyên qua sau mấy năm nay Nhật tử cùng ở hiện đại thời điểm so sánh với tuyệt đối xưng được với là gian khổ hơn nữa vì cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh Lâm Trung công tác cường độ vẫn luôn đều không nhỏ, hôm nay lại cho chính mình nạp liệu thêm quá mánh điểm, thân thể tiêu hao quá mức quá lợi hại, rốt cuộc chính thức hướng hắn đưa ra kháng nghị. Thể lực dần dần khôi phục Lâm Trung, thực mau liền thoát ly tịch vây quanh. Hắn đích xác vẫn luôn đều thực khát vọng được đến tình ồn, nhưng là hắn tuyệt đối không hy vọng lấy hiện tại loại này thư thái. Kỳ thật Lâm Trung từ bản chất tới giảng, tuyệt đối cùng công tác cùng xả không thượng nửa điểm quan hệ, bằng không trước kia. Hắn cũng sẽ không tìm như vậy một cái rõ ràng chính là hôn nhật tử công tác. Chính là đi vào xã hội nguyên thủy sau, nơi này cái gì đều không có, sinh tồn hư cảnh phi thường ác liệt, nếu là chính mình không động thủ sáng tạo nói, kia tuyệt đối là chờ chết tiết đấu, không có biện pháp lâm chung vì sinh tồn chỉ có thể bạo phát tiểu vũ trụ. Hơn nữa, ở hiện đại hắn, thật sự là quá bình thường, quốc gia đại sự, chỉ điểm giang sơn gì đó, luôn cũng luôn không thường hắn. Tự nhiên cũng liền không có gì động lực cùng tình cảm mách liệt. Nhưng là, ở chỗ này, hắn nghiễm nhiên một bộ chúa cứu thế tư thái, còn có thể ấn chính mình ý nguyện chậm rãi sáng tạo ra bản thân đế quốc tới Cho nên, đã hưởng qua một lần tử vong tư vị hắn, bắt đầu có dạ tâm. Hắn không nghĩ ở tầm thường vô vi, không nghĩ sau khi chết dẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú ý hắn tưởng lại có sinh chi năm làm ra một phen đại sự tới, làm mọi người đều chặt chẽ nhớ ký hắn. Chính là, ngạn ngữ nói rất đúng, nóng vội thì không thành công, lâm Trung hai ngày này đích xác bức cho chính mình thật chặt chút. Kỳ thật đạo lý này, hắn so với ai khác đều phải minh bạch, bằng không cũng sẽ không thường thường, cho chính mình thả lỏng một chút. Chính là đôi khi, không phải chính mình tưởng thả lỏng, là có thể thả lỏng. Tỷ như trong khoảng thời gian này, mới vội xong lần đầu tiên được mùa, nhất định phải vội vàng đại khởi công, thân là tối cao người lãnh đạo hắn. Vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp nhẹ nhàng xuống dưới. Mấy ngày nay buổi tối, liền tính người nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trong đầu cũng không có biện pháp đình chỉ tự hỏi. Dân cư tăng nhiều, tự nhiên ý nghĩa sức lao động áp lực giảm nhỏ, đồng thời cũng ý nghĩa, chính mình trên vai gánh nặng cũng càng trọng. Hắn cần thiết làm mọi người đều quá tốt nhất nhật tử, cái này hắn đối chính mình hứa hẹn. Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, liền nói chuyện sức lực đều không có. Ném cho tịch một cái yên tâm ánh mắt sau, Lâm Trung liền lên giường, vẫn là thảo phô, nghỉ ngơi. Nam ở trên giường vẫn luôn mơ mơ màng màng, Lâm Trung cũng không biết chính mình là khi nào ngủ. Chính là buổi sáng vừa đến thời gian, hắn vẫn là tự nhiên thanh tỉnh lại đây, trong lòng trang sự, như thế nào cũng không có khả năng ngủ thực chết. Có lẽ trở vội quá mấy ngày này, chính mình thật sự hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được, bồi dưỡng nhân tài cũng rất quan trọng. Chính mình hiện tại trên tay sự tình thật sự là quá nhiều. Chế thiết xưởng là quan trọng nhất bộ môn, gặp thời thỉnh thoảng chỉ đạo tan tâm làm, kiểm tra một chút thành phẩm, mà săn thú đội, còn lại là quan trọng giữ chữ binh lực lượng, là chính mình cùng tộc nhân an toàn bảo đảm. Tuy rằng tịch tuyệt đối xương được với là cho lực, trung tâm thượng cũng cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng là, đây chính là bộ lạc, quan trọng nhất một bộ phận, chính mình cần thiết đến cho chú ý. Liên tính chỉ là làm làm tư thái cũng là cần thiết phải có, muốn cho đoàn người đều biết, lãnh đạo là coi trọng bọn họ, thu thập đội cùng hậu cần đội có cách lăng ở, chính mình nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng không ít, nhưng là chính mình cũng không thể đối này hoàn toàn không quan tâm. Đúng rồi, còn có hắn gieo trồng đông, hắn vẫn như cũ ở khai hoang tân điển, hắn âu yếm ngựa đều đến quan tâm, hơn nữa còn có một cái đại hình công trình đúng rồi, còn có chế lò gạch cũng không có đình công. Hắn thật sự mau không được. Tuy rằng không cần mỗi ngày, mỗi cái địa phương đều đi xem xét, nhưng là cách cái mấy ngày, như thế nào cũng đến quan tâm một chút tiến độ đi. Tuy rằng hiện tại thủ hạ nhiều ít cũng có thể giúp đỡ một chút rút, nhưng là trừ bỏ tịch cùng phương lăng ngoại, còn không có xuất hiện tân có thể độc chắn một mặt nhân vật. Đắc lực thủ hạ thật sự rất quan trọng, ít nhất tịch cùng phương lăng phụ trách kia một khối làm hắn có thể thiếu thao rất nhiều tâm, đại đa số thời điểm công tác kiểm tra. Đều là chạy theo hình thức thời điểm chiếm đa số. Mà ở địa phương khác, Lâm Trung tắc cần thiết tự tay làm lấy. Bất quá, thông qua mấy ngày nay quan sát, cái kia mới tới phòng, nhưng thật ra có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút. Chính là dù sao cũng là mới tới, hiện tại trọng dụng nói, gần nhất chính mình không thể hoàn toàn yên tâm, thứ hai cũng không thể phục chúng, vẫn là lại quan sát một thời gian rồi nói sau. Lâm Trung vội vàng tựa như cái vô pháp dừng lại con quay giống nhau. Cũng may vất vả là có hồi báo, sở hữu công tác đều đâu vào đấy tiến hành. Hai tháng về sau, Lâm Trung rốt cuộc hoàn thành hắn vòng mà vận động. Đương nhiên vì trong lúc này, Lâm Trung nhịn đau sửa lại kế hoạch của hắn thư. Vì đạt tới ngắn lại kỳ hạn công trình mục đích, lại không thể ăn bất an xén nguyên vật liệu, làm thành bã đầu công trình. Nói giỡn, đó là tu cho chính mình trụ có được không, cho chính mình ăn bất an xén nguyên vật liệu. Đó là sống, có bao nhiêu không kiên nhận á không có mặt khắc biện pháp lâm trùng, chỉ có đem vòng mà phạm vi thu nhỏ lại tới rồi nguyên lai like 1/3. Lâm Trùng biết, từ tiết kiệm sức lao động cùng dùng một lần đầu nhập đi lên xem, hắn lần này công trình có thể nói là thất bại, bởi vì hắn họa cái này vòng thật sự là quá nhỏ. Phòng trưng chờ không được bao lâu, điểm này địa phương liền không thể thỏa mãn bọn họ phát triển nhu cầu, đến lúc đó này đó vất vả xây lên mặt tưởng phải rỡ xuống chứng kiến chính là hiện tại hắn cũng chỉ có thể chỉ lo trước mắt. Dùng một lần đúng chỗ gì đó, đối hiện tại bọn họ tới nói, quá khó khăn điểm. Bọn họ chỉ có thể một chút tu, sau đó lại chậm dãi sửa. Người khác xuyên qua đều là cơm ngon rượu say, các màu không ai ôm đầy cõi lòng. Mà chính mình đâu? Cái gì đều đến chính mình tới, hắn tới nơi này đều 3 năm, còn ở vì nhà ngói phân đấu chung. Thuất lợi hoàn thành vòng mà vận động. Thôn trang an toàn vấn đề cuối cùng là được đến giải quyết. Lâm Trung rốt cuộc có thể yên tâm, bắt đầu thôn trang bên trong xây dựng Hắn liền không tin, như vậy cao tường hơi, còn ngăn không được những cái đó dù đáng giã thú. Đối với cái này địa phương an toàn vấn đề, các tộc nhân cũng phi thường có tin tưởng, không đề cập tới thoải mái độ, quang an toàn độ thôn trang nhỏ quang sơn động mấy cái phố. Đối với chính mình sắp dọn tiến như thế an toàn địa phương cư trú, mọi người đều hỏi tràn đầy chờ mong. Cái gọi là có chờ mong liền có động lực, bọn người kia hiện tại đang đứng ở cực độ phân khởi kỳ, hiện tại làm việc đều làm ít công to đâu, liền càng chơi game gặp thời trở khai ngoại quả dường như. Ở quá khứ 2 tháng thời gian, Lâm Trung cũng cùng tổ trưởng nhóm thảo luận không biết bao nhiêu lần, về cái này thôn trang nhỏ quy hoạch vấn đề. Mỗi một khối địa phương dùng làm cái gì sử dụng, đều trải qua lặp lại cân nhắc. Trước kia mở họp đều là Lâm Trung nói, đoàn người mang theo lô thai nghe là được. Mặc kệ Lâm Trung như thế nào dụ dỗ, trừ bỏ nhị hóa A báo ngoại, Lăng không có cái phát biểu ý kiến người. Nhưng lần này lại không giống nhau, đoàn người lên tiếng đều thực dũng dược, thường thường thảo luận kịch liệt đến liền Lâm Trung nói chuyện thanh âm đều nghe không thấy. Mỗi khi lúc này, Lâm Trung liền vô cùng hâm mộ A báo lớn ấn rộng, sư giống công vừa ra, ai cùng tranh phong A. Mỗi người ý tưởng đều không giống nhau, Lâm Trung tự nhiên cũng không có cách nào là mọi người đều vừa lòng. Cũng may xã hội nguyên thủy căn bản là không có dân chủ cái này cách nói. Lâm Trung không chọn dùng bọn họ ý kiến, cũng sẽ không có người nhảy dựng lên chỉ vào hắn, mang hắn. Đối với điểm này, Lâm Trung cảm thấy chính mình có đặc quyền, thật là quá hạnh phúc. Lâm Trung bàn tay vung lên, tuyên bố thôn nhỏ trường xây dựng quy hoạch như sau. Một, nhất cơ sở, cũng là quan trọng nhất chính là cần thiết ở mùa đông tiến đến phía trước, hoàn thành bộ lạc ký túc xá tu sửa. Về này một cái nội dung, đoàn người thảo luận cũng thực tích liệt, rốt cuộc đây chính là nhất quan hệ đến chính mình ích lợi vấn đề chi nhất. Lấy hiện tại thời gian còn lại, cùng bộ lạc sức lao động tới xem, ấn hộ vì đơn vị tới tu sửa nói, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Như vậy cũng chỉ có thể giản lược. Nhưng lại như thế nào cái giản lược pháp, lại còn cần hảo hảo thảo luận một phen. Lâm Trung trước nay liền không có ở trong bộ lạc, tuyên dương quá chúng sinh bình đẳng quan điểm. Chính hắn chính là người tài giỏi thường nhiều việc đã nhiều đến kiên định người ủng hộ. Hắn cho rằng là người lãnh đạo, trên vai gánh nặng càng trọng, trả giá cũng càng nhiều, lý nên được đến ưu đãi, nhưng là lợi dụng chức quyền thôn tính, thậm chí tham ô nhận hối lộ, tắc giết không tha. Lương cao dưỡng liêm, người vi phạm tất tru là lầm trung tính toán đi lộ, chờ chính mình bộ lạc lớn mạnh đến trình độ nhất định thời điểm, hắn liền sẽ đem cái này lý niệm thực hiện. Hiện tại, còn không phải nói cái này thời điểm. Nhưng là không ngại đề cao hạ hiện có người lãnh đạo đáy ngộ, không có điểm đặc thù đáy ngộ, lại có ai sẽ nghĩa vô phản cố đi theo người làm đâu. Cổ đại hoàng đế còn biết muốn đem đại gia tộc cột lên chính mình ra chiến xa đâu. Bình thường tộc nhân phân nam nữ, tạm thời đều trụ đại dường chung, về điểm này, nhưng thật ra không có người đưa ra dị nghị. Chính là về lãnh đạo cấp bậc nhà ở vấn đề, lại là thảo luận tiêu điểm. Người nguyên thủy so hiện đại người đơn thuần, rất ít sẽ vòng vo tưởng cái gì liền nói cái gì, tranh thủ ích lợi thời điểm cũng giống nhau, đại gia mồm năm miệng mười vì chính mình tranh thủ phúc lợi. Nhìn này đàn trắng ra người, Lâm Trung ngược lại cảm thấy thực sung sướng, nếu là vẫn luôn đều có thể như thế nào trắng ra thì tốt rồi, nghĩ muốn cái gì nói rõ, liền sợ đến lúc đó đều học xong diễn trò cùng tiếu lý tàng đao. Cuối cùng, Lâm Trung đánh nhịp quyết định, sở hữu tham dự hội nghị nhân viên, đã thành ra, phân phối một gian phòng đơn. Độc thân, liền hai người một gian. Đương nhiên đưa ra quyết định này, Lâm Trung là có tư tâm, hai người một gian gì đó, chính mình liền có thể danh chính ngôn thuận nên ngang vào nhà, tịch tịch bà bối, ta tới. Chính là này đàn ngoan cố người Nguyên Thủy, cư nhiên liên hợp lại phản đối hắn quyết định này. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, lấy Lâm Trung địa vị, không có người có tư cách cùng Lâm Trung một phòng. Suy xét đến đoàn người phản đối quá mánh liệt. Lâm Trung sợ bởi vì chính mình kiên trì, mà khiến cho đoàn người đối tịch phản cảm. Lâm Trung không thể không gật đầu thỏa hiệp, không nghĩ tới ở Lâm Trung từ bỏ thời điểm, tịch vẫn đứng ở hắn bên này, tịch cho rằng Lâm Trung là có thể cùng người khác ở cùng một chỗ, bất quá đang ở Lâm Trung cảm động nước mắt ào hào thời điểm. Tịch kế tiếp nói, lập tức làm hắn minh bạch, thật là hắn suy nghĩ nhiều quá, nháy mắt nháy mắt hạ gục Lâm Trung một nửa huyết lượng. Tịch đưa ra, tuy rằng là ở chính mình ra bộ lạc, Lâm Trung an toàn vẫn như cũ thực trọng trung chi trọng. Cái gọi là dưới đèn hắc loại này ở Lâm Trung chuyện xưa thường xuyên xuất hiện tình huống, chính mình đám người cần thiết phải đề phòng. Đương Tịch mặt không đổi sắc nói ra dưới đèn hắc cái này từ thời điểm, Lâm Trung chấn kinh rồi. Gia hỏa này tiếp thu năng lực, không khỏi cũng quá cường một chút đi. Nghe một chút chuyện xưa mà thôi, liền Đèn cũng chưa gặp qua dưới tình huống, cư nhiên học được sử dụng cái này từ tổ. Hơn nữa, cái này từ tổ chính mình Giống như chỉ ở hắn hỏi thời điểm, giải thích quá một lần mà thôi. Thích cư nhiên có thể sử dụng, như vậy không có không khỏe cảm. Chắc tịch đồng chí, xóa nạn mù chữ học đường nhập học thời điểm, trịnh trọng suy xét thỉnh ngươi đi đường ngữ văn lao sư, quá có thiên phú có hay không. Lâm Trung dám đánh đố này nhóm người chung tuyệt đối là có người nghe không hiểu tịch đang nói cái gì. Nhưng là bởi vì mọi người đều giống như nghe minh bạch bộ dáng, không rõ người sợ bị người chê cười tự nhiên cũng sẽ không nhảy ra nói cho đại gia, chính mình căn bản không nghe hiểu. Ai, ở hắn ảnh hưởng hạ, người nguyên thủy cũng bắt đầu sĩ diện. Kỳ thật, cá nhân cho rằng, lúc này dùng hư vinh càng thích hợp một chút. Đội trưởng an toàn, cần thiết phải được đến bảo đảm. Tuyệt đối không cho phép, bởi vì ở chính mình địa bàn liền thả lỏng cảnh giác tình huống. Ta đề nghị đội trưởng phong ở, tu thành trong ngoài hai gian, đội trưởng trụ bên trong kia gian mà bên ngoài chính là phụ trách bảo hộ đội trưởng người cư trú địa phương, ngày đêm thủ vệ, mới có thể tuyệt đối bảo đảm an toàn. Đại gia cảm thấy thế nào? Không thành vấn đề, ta đồng ý. Lộc lao, đại hộ trợ trả lời tương đối bình thường. Xem ra vẫn là chắc tổ trưởng, suy xét tương đối chu đáo, nhưng thật ra chúng ta sơ sót. Làm đại hội thượng nữ nhân duy nhất, cư nhiên còn không có tịch thận trọng, Phương Lăng cảm thấy thực hổ thẹn. Chính là... Không đề cập tới trước cùng đội trưởng thương lượng hạ, liền như vậy nói ra không sợ khiến cho đội trưởng không mừng sao. Đội trưởng nhưng không thích bị người nắm cái mũi đi, bất quá, là tịch nói, hẳn là sẽ không có phương diện này bắn khoan. Đội trưởng đại hắn luôn luôn bất công. Ý kiến hay, ta liền trụ bên ngoài kia gian đi. Đây là xung phong nhận việc, người cạnh tranh thật đúng là không ít, nhị hổ, phi hừng, trường mâu, A báo trở đều ở liệt. Nhìn nhiều người như vậy cạnh tranh cái này cương vị, Lâm Trung cảm thấy chính mình giá thị trưởng cũng không tệ lắm, đáng tiếc chờ mãi chờ mãi, nhất hy vọng người sát hoàn toàn không có gia nhập tính toán. Đội trưởng, ngươi thích bọn họ Trung vị nào? Tịch đem lựa chọn quyền giao cho Lâm Trung chính mình, đồng thời cũng thành công giết chết Lâm Trung cuối cùng một nửa huyết, làm Lâm Trung thành công nằm thi. Hắn không thích bọn họ Trung bất luận cái gì một cái a hắn thích người là người được không? Liên Tĩnh không thể trụ một phòng, trụ trong ngoài gian cũng thành a, đây là Lâm Trung trong lòng lời nói, chính là hắn không thể như vậy trả lời Tịch. Ta xem vẫn là luân đến đây đi, gấp đêm là kiện vất vả sai sự, một người khẳng định làm không xuống dưới, làm đội thân vệ cũng cùng nhau thay phiên đi. Ngươi là tổ trưởng, chính mình liền nhìn an bài đi. Không nghĩ ở rồi rắm vấn đề này Lâm Trung, trực tiếp tuyên bố tiến vào tiếp theo cái đề tài thảo luận. Tịch Trung Tâm cùng năng lực đều không có vấn đề. Đáng tiếc chính là tịch e cờ thiệt tình không cao, không chỉ là đối cảm tình, sự nghiệp thượng cũng giống nhau. Đi đầu giáp mặt phản đối lãnh đạo quyết nghị, liền tính là vì lãnh đạo hảo, đây cũng là tối kỵ A. May mắn chính mình cái này làm tốt người lãnh đạo đối hắn có điểm đặc thù cảm tình, bằng không hắn vị trí khăn ưu Nhị, về bộ lạc phòng họp vấn đề. Hiện tại bọn họ mở họp, đều là tuyển cái trong sơn động tương đối ẩn nấp một góc, làm tộc nhân khác đi xa một chút liền bắt đầu. Nói chuyện thanh âm hơi chút lớn một chút nói, liền sẽ bị phụ cận tộc nhân nghe xong đi. Thật là một chút ẩn nấp tính đều không có. Vì giữ gìn lãnh đạo hình tượng, đồng thời cũng vì bảo mật tính, phòng học nhất định phải có. Lại còn có đến có hai, một lớn một nhỏ, phối hợp sử dụng. Thứ này, Lâm Trung tính toán dùng một lần đúng chỗ. Cho nên, Lâm Trung yêu cầu cần thiết dùng gạch xây tuyển chỉ cũng định ở thôn trang nhất trung tâm. Cái này quyết nghị. Nhưng thật ra không có người phát biểu phản đối ý kiến gì. Bất quá lần này cho dù có người phản đối, Lâm Trung cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Người cho rằng ai đều có thể có tịch đãi ngộ à, nếu là không tin nói, hoan nên tới khiêu chiến, nhìn xem Lâm Trung có thể hay không gọi người đem người ném văng ra. Khác biệt đãi ngộ gì đó, Lâm Trung tuyệt đối làm được, hắn hiện tại trong lòng chính buồn bực đâu Ngày hôm sau, tục nhân liền dựa theo, ngày hôm qua hội nghị thượng xác định đại phương hướng, Bắt đầu khởi công, Lâm Trung đầy cõi lòng hy vọng chờ mong hắn đệ nhất tòa thôn Trang Kiến Thành. Mà lúc này tịch, cũng ở vội vàng chính mình cho rằng chuyện quan trọng nhất. Từ lần trước huyền nhai sự kiện phát sinh về sau, ở trong lòng hắn liền không còn có bất luận cái gì sự, có thể so sánh được với Lâm Trung an toàn, liền tính sẽ khiến cho Lâm Trung không mừng, hắn cũng không để bụng. Nguyên lai like hắn e cờ vẫn là ở trục hoành thượng Tự mình từng bước từng bước, khảo sát đội thân vệ viên thân thủ cùng phẩm hạnh. Bảo hộ đội trưởng người được chọn, tuyệt đối không thể hàm hồ, hắn nhất định phải tự mình chọn lựa mới yên tâm. Đúng rồi, hiện tại đội trưởng bên người, ngày thường cũng chỉ đi theo phi ưng một người mà thôi, cái này phối trí thật sự là quá thấp điểm. Dù sao đều đã ở chọn người, đơn giản nhiều tuyển mấy cái dự phòng hảo. Giờ phút này, tận trung cương vị công tác đãi, một tấp cũng không rời đại ở lâm trung bên người phi ưng, đồng nhiên cảm thấy phản phất có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra không khỏi đánh một cái lạnh run. Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Phát hiện phi ưng khác thường lâm chung, quan tâm hỏi đến, này 2 tháng chính mình lượng công việc tăng lớn, phi ưng cũng đi theo chính mình chạy lên chạy xuống, mệt quá sức. Không, ta thân thể chẳng đâu. Đội trưởng, người cứ yên tâm hảo. Vì tỏ vẻ chính mình không có việc gì, còn cố ý tại chỗ nhảy hai hạ cấp lâm chung xem. Bất quá vừa rồi cảm giác hảo kỳ quái. Giống như bị cái gì quái đồ vật cấp theo dõi dường như Không có liên hảo Được đến phi ưng sau khi trả lời Lâm Trung Cũng không hề đi rồi dăm vấn đề này Hắn vẫn như cũ có rất nhiều sự tình muốn đi làm Nếu phi ưng chính mình đều nói không có việc gì Hắn cũng cứ yên tâm Liền vội chuyện khác đi Gần nhất sự tình thật sự thật nhiều Tuy rằng trong khoảng thời gian này bận rộn Làm Lâm Trung thân thể cực độ mỏi mệt Chính là nhìn cái này nho nhỏ thôn trang Một chút một chút ấn chính mình trong đầu thiết tưởng, chậm rãi bị xây lên tới thời điểm, Lâm Trung cảm thấy nội tâm vô cùng sung sướng. Đây là một loại nói không nên lời cảm giác thanh tiểu, là trước đây làm Trạch nam chính mình chưa bao giờ thể hội quá, tràn đầy đều là hạnh phúc. Nếu một hai phải hình dung một chút nói, giống như là ở cùng chính mình sự nghiệp yêu đương giống nhau. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, tuy thời tùy chỗ đều ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Tuy rằng rất mệt nhưng là lại rất hương phấn. Hôm nay, Lâm Trung lại một lần đỉnh nắng gắt, ở công trường thượng yêu đương, không đúng, là ở công trường thượng chỉ huy tộc nhân làm việc Lâm Trung lại bị thở hồn hển nhị hổ cấp ngăn cảng. Nhìn che ở chính mình trước mặt thẳng thở hồn hển nhị hổ, Lâm Trung Phi thường bất mãn. Vừa rồi các tộc nhân thông chi hắn, đệ nhất gian có thể cất chứa 30 cá nhân nhà gỗ đã thành công kiến thành. Lâm Trung này sẽ đang chuẩn bị mang theo phi ương đuổi qua đi nghiệm thu thành quả đâu. Tuy nói chính mình mấy ngày này, vẫn luôn đều đại ở nơi đó, liền tính không đi xem cũng biết sẽ là bộ dáng gì. Chính là nhìn chính mình tác phẩm một chút thành hình, nhìn chung quanh người trong mắt kia càng ngày càng đùng kinh ngạc cùng hưng phấn. Lâm Trung liền gấp không chờ nổi tưởng ở trước tiên chứng kiến chính mình tác phẩm hoàn thành, cũng cùng mọi người cùng nhau nên đón tháng lợi vui sướng. Chính là hiện tại cư nhiên có một con trướng ngại vật che ở chính mình trước mặt, tiểu tử ngươi tốt nhất là thật sự, có chuyện quan trọng yêu cầu lập tức hội báo. Bằng không, ha ha, hắn không ngại đương một lần võ tòng. Đội trưởng, cái kia bắt được, bắt được, ếch, cái kia sống. Thật lớn một đầu. Dựa, như thế nào chính mình một kích động liền nói lắp thượng, rõ ràng lần trước còn cười nhạo phi ứng tới, như vậy đến phiên chính mình cũng phạm đồng dạng sai lầm a báo ứng tới cũng quá nhanh điểm. Này nói đều là chút cái gì lung tung rối loạn a, hắn bắt cái gì sống đồ vật? Từ từ, sống. Không phải là bọn họ bắt lấy cái gì tân sống động vật đi, đám kia dạ tiểu tử, không có hắn đến giám sát, cư nhiên không theo đuổi một kích bị mất mạng. Bất quá, yêu cầu dáng vẻ này sao? Rốt cuộc bắt lấy chính là thứ gì a? nhị Hổ thành công gợi lên Lâm Trung lòng hiếu kỳ. Khoảng thời gian trước, hắn có hướng bên người người nhắc tới quá tưởng ở trong bộ lạc chăn nuôi điểm động vật ý tưởng, hy vọng đoàn người có thể làm thí điểm vật còn sống trở về. Hơn nữa đã từng chuyện này cũng một lần bị đề thượng chương trình hội nghị, chính là bởi vì gần nhất trên tay quan trọng sự một kiện tiếp theo một kiện, Lâm Trung cũng liền không còn có thời gian tới tổ chức đoàn người làm chuyện này tỉnh mà chuyện này cũng liền như vậy vẫn luôn bị trì hoãn. Cho nên, trừ bỏ số ít hơi thở thoi thoát gà, vịt bên ngoài, Hắn liền lại không thấy được quá bọn họ lộng hồi khắc vật còn sống trở về quá. Bất quá, này cũng không thể trách bọn họ, bắt sống so chết càng thêm khó khăn một ít. Hùng chi bọn họ hiện tại đi săn, chủ yếu là lấy bấy dập là chủ, bấy dập bắt được động vật ít có có thể tồn tại. Mà săn thú đội đi ra ngoài săn thú, cũng này đây luyện binh là chủ. Vì biểu hiện chính mình thân thủ khiến cho tổ trưởng chú ý, còn không mỗi người nỗ lực bách phát bắt chúng như thế nào còn sẽ có vật còn sống lấy về tới đâu. kia mấy chỉ, nửa chết nửa sống gà, vịt trơ tiểu động vật bất quá là người sống sót, tuyệt không phải có nhân thủ hạ lưu tình kết quả. Không phải không rõ Lâm Trung theo như lời chính mình chăn nuôi động vật chỗ tốt, chính là, người đôi khi chính là như vậy, thói quen người khác can bài, Lâm Trung không tổ chức đoàn người làm chuyện này, thật đúng là không có chủ động đi làm. Bắt sống khó, hiệu suất thấp, bởi vì bắt sống vật, Thu hoạch thiếu nói, lãnh đạo trách tội xuống dưới, tính ai. Lâm Trung tuy rằng trong lòng có khí, nhưng là hiện tại công tác trọng điểm không ở bên này, trên tay sự tình lại quá nhiều, thật sự là đẳng không ra thời gian tới quảng chuyện này, liền tạm thời đè ép xuống dưới. Đang định chờ hắn rảnh rỗi thời điểm, tự mình mang đội xử lý, thuận tiện liệu lý liệu lý này giúp hùng tiểu tử. Không nghĩ tới, bọn họ cơ nhiên chính mình thông suốt, chẳng lẽ hắn phía trước vẫn luôn loa nguồn bọn họ. Kỳ thật bọn họ vẫn luôn là hiểu chuyện hảo hài tử, hắn nói qua nói, bọn họ đều hướng trong lòng đi. Đi theo nhị hổ đi vào cửa thôn, đã có cửa thôn, liên thành tường đều có, thôn tưởng quá khó nghe, vẫn là tường thành đi. Rất xa liền thấy đại anh hùng A báo đồng chí, hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang nắm một con trâu. Không sai, chính là một đầu đại hoàng ưu bọn đầu cơ, quan trọng nhất là sống, còn thức khỏe mạnh, không thiếu cánh tay cũng không thiếu chân. Ơn. Nếu Lãng Như có cánh tay nói, tóm lại một câu, đây là một đầu vô cùng khỏe mạnh đại hoàng ưu, bọn đầu cơ. A báo, ngươi là công, chỉ này một cái, Lâm Trung quyết định tha thứ hắn phía trước sở hữu nhị hóa hành vi. Ai nói nhị hóa liền nhất định chỉ biết chuyện xấu, A báo dùng thực tế hành động hướng ngươi chứng minh, nhị hóa cũng có thể là công, nhị hóa cũng có mùa xuân. Nguyên Lai, like, A báo vẫn luôn đều biết chính mình khuyết điểm, cũng biết đại gia đối hắn địa vị có câu hoán hận. Tiểu tổ trưởng cấp bậc nhân vật, đều các có các công hiến, các có các bản lĩnh. Chỉ có hắn, trừ bỏ quên đầu cứng, mười phần chính là cái nhị hóa, tưởng lấy mà đợi chi người có khới người. Chính là, liền tính là cái nhị hóa, cũng là có tự tôn, có ai sẽ tưởng chính mình bị người khác đỉnh xuống dưới, cho nên A Báo vẫn luôn thực nỗ lực tưởng giữ được chính mình địa vị. Chính là, gia hỏa này gần nhất luôn chọc lâm trung sinh khí, thậm chí dẫn tới lấy nhu nhược sưng lâm trung. Lâm Trung, ai nói, kéo ra ngoài về lò nấu lại, này ngữ văn như thế nào học, hắn cái này kêu phong độ trí thức, được không, đôi hắn vung tay đánh nhau. Cho nên, A Báo địa vị liền càng xấu hổ. A Báo tuy rằng nhị, chính là hắn lại có một cái, thông minh cơ hồ không thuộc về thời đại này muội muội Ở chính mình vội vàng xoay quanh rất nhiều, còn nếu muốn biện pháp giúp ngu ngốc ca ca vãn hồi đội trưởng tâm. Phương Lăng làm Lâm Trung nhất đắc lực thủ hạ trí nhất. Tự nhiên rất rõ ràng lầm chung ý tưởng, trái lo phải nghĩ sau, rốt cuộc nghĩ tới như vậy cái biện pháp. Đội trưởng vẫn luôn đều có ở trong bộ lạc, chính mình chăn nuôi động vật ý tưởng. Chính là gần nhất, đội trưởng thật sự là bận quá, chịu không ra thời gian tới tổ chức đoàn người làm chuyện này. Chuyện này tuyệt đối là sự tinh tốt, nếu là trong bộ lạc có thể chính mình chăn nuôi động vật, trong bộ lạc liền sẽ vẫn luôn đều có quần quận không ngừng đồ ăn có thể. Cho nên... Một khi đội trưởng rút ra thần tới, khẳng định là sẽ lập tức làm chuyện này tình. Nếu là Kaka giúp đội trưởng đem vấn đề này giải quyết, đội trưởng liền sẽ không cảm thấy hắn không đúng tí nào. Chính mình Kaka, khác không được, săn thú chính là cường hạng. Cho nên Vương Lăng yêu cầu Kaka đi ra ngoài săn thú thời điểm, không thể xúc phạm tới con ngồi, muốn đem sống cấp mang về tới. Phương Lăng buồn ý, phòng trừng cũng là làm a báo mang về không bị thương gà vịt, thỏ linh tinh tiểu động vật. Không nghĩ tới, A báo nhưng không như vậy tưởng. Chào mấy con thỏ gì đó, quá không có tính khiêu chiến. Hắn A báo là người nào, như thế nào sẽ đi lộng những cái đó tiểu ngoạn ý, muốn tới liền tới đại. Ân, Lão Hổ, Lang, con báo. Nguy hiểm hệ số cao như vậy một chút, đừng nói sống, chết đều khó khăn. A báo quan sát vài ngày sau, cuối cùng quyết định đối đại hoàng ưu bọn đầu cơ, xuống tay. đừng nói, Này ngoạn ý thật đúng là khó đối phó, lấy không thương tổn nó vì tiền đề, thật đúng là phí A báo thật lươn kính. Nghe A báo thao thao bất tuyệt giảng tự chính mình anh dũng sự tích. Lâm Trung không có một chút không kiên nhẫn, là nên hắn hảo hảo khoe khoang một hồi. Bắt sống hoang dại đại hoàng ưu bọn đầu cơ, loại sự tình này, đích sắc đáng giá khoe ra. Nhìn này đầu đại hoàng ưu bọn đầu cơ, Lâm Trung lâm thời quyết định trước không đi công trường, mà là tự mình đem đại hoàng ưu Bọn đầu cơ, dắt tới rồi điền biên. Hán quyết định làm tộc nhân kiến thức kiến thức đại hoàng yêu, bọn đầu cơ, loại này sinh vật thần kỳ. Nếu là không chính mắt kiến thức một phên nói, mặc cho lâm trùng đem nó công hiệu thổi đến bầu trời đi, đoàn người cũng sẽ không có cỡ nào trực quan cảm thụ. Ngưu chính là nông cậy thần khí, một đầu hảo ngưu có thể để được với vài cái cường tráng sức lao động đầu. Đại hoàng yêu, bọn đầu cơ, dù sao cũng là hoang dại, Không có khả năng trời sinh liền sẽ lê điền, cho nên Lâm Trung tiêu phí, thật lớn một fan công phu tới đối nó tiến hành. Hoàn toàn đem còn đang chờ hắn nghiệm thu phòng ở, cấp quyền đến trên 9 tầng mây đi. Khả năng sẽ có người cho rằng Lâm Trung làm việc không có kế hoạch, suy xét sự tình cũng không chu toàn, quyết đoán rõ ràng không đủ. Chính là, đại gia nghĩ tới không có, gia hỏa này ở xuyên qua trước, chính là cái bình thường người quản lý thư viện mà thôi. Có thể không thể dễ cũng hiểu đến nước này, đã thực không dễ dàng. Cho nên cố này đầu, đã quên kia đầu, quay dày chính mình kế hoạch sự tình, khi có phát sinh. Đối với điểm này, Lâm Trung chính mình cũng nhận thức đến chính mình năng lực thượng không đủ, ở tư tưởng thượng tồn tại rất lớn cực hạn tính. Hắn thường thường sẽ tưởng, nếu là sớm biết rằng chính mình sẽ xuyên qua, hắn nhất định đem chính mình trước huấn luyện thành xã hội tình anh lại nói. Quên mình đối đại hoàng ưu bọn đầu cơ. Tiến hoành, Lâm Trung vội mồ hôi đầy đầu, đến Thái dương xuống núi cũng không thành công giáo hội Hoàng Yêu, bọn đầu cơ, đồng chí Lê Điển, đồng thời hắn cũng bắt đầu chứng đau. Hắn đệ nhất gian nhà gỗ lạc thành A, hắn nhất định hoàn toàn bỏ lỡ đi. Không biết, các tộc nhân có thể hay không cảm thấy, hắn cái này lãnh đạo thật sự là quá không đáng tin cậy điểm. Con hảo, tộc nhân đối hắn cá nhân sùng bái thực thái quá, hắn lại không đáng tin cậy, cũng sẽ không có người cảm thấy có gì đó bọn họ sẽ chính mình giúp hắn tìm hảo lấy cớ. Lâm Trung trộm vô vô ngực, cho nên nói, bị thần hóa gì đó, thật sự là quá tốt. Lâm Trung quyết định bất động thanh sắc, đem chính mình từ lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo thượng tiếp trở về. Vì thế đem đại hoàng yêu, bọn đầu cơ, chính trọng giao cho hậu cần tổ thành viên, cũng lặp lại dặn dò những việc cần chú ý sau. Lâm Trung liền mang theo phi ương trở lại công trường lên rồi, bất quá lúc này trở về. Đoàn người phỏng chừng đều đã kết thúc công việc đi. Tuy rằng Đại Hoàng lưu bọn đầu cơ còn không có chính thức bắt đầu công tác, nhưng là Lâm Trung một buổi chưa lan lộn, thành công làm hầu cần tổ các tộc nhân minh bạch Lâm Trung muốn dùng nó làm gì. Từ xem minh bạch sau, liền vẫn luôn cảm thấy thực thần kỳ các tộc nhân, vẫn luôn đều nóng lòng muốn thử. Chỉ là bởi vì Lâm Trung nguyên nhân, làm cho bọn họ không có biện pháp gần người. Lâm Trung này vừa đi, ngay nhóm người liền phía sau tiếp chức thượng. Nga, đáng thương Hoàng ưu bọn đầu cơ, trước vì ngươi bi ai hạ. Lâm Trung về tới thôn trang đại kiến thiết đến quỹ đạo thượng, chính là từ hắn nhắc lên Hoàng ưu bọn đầu cơ, nhiệt chiều cũng không có tùy theo thối lui. A báo mang về tới một đầu hoàn hảo đại Hoàng ưu bọn đầu cơ, này tác dụng tại hậu cần tổ thành công sau, phải tới rồi chứng thực. Lâm Trung đối A báo đại thế khích lệ. A báo vốn dĩ lung lay sắp đổ địa vị nhanh trong có thể củng cố. Lâm Trung vì khen thưởng hắn, còn cố ý cho hắn ban danh, phương báo, làm hắn trở thành đệ tứ bị đội trưởng ban danh người, tin tưởng ở thời gian rất lâu, đều sẽ không có địa vị nguy cơ. Hiện tại ở trong bộ lạc, có thể bị ban danh là kiện thực ghê gớm sự tình. Cái kêu kêu bạch lòng, như vậy bình thường một người, bởi vì tìm được đầu nảnh có công mà bị đội trưởng ban danh, ở bộ lạc địa vị lập tức liền bất đồng đi lên. Đáng tiếc hắn năng lực thật sự hữu hạ, bằng không. Tuyệt đối không phải là ở hiện tại vị trí này thượng. Cho nên, san thú đội tiểu tử nhóm, săn thú thời điểm, cũng không hề một mặt theo đuổi một kích bị mất mạng, mà là bắt đầu mang vật còn sống đã trở lại. Sống gà, sống vịt sống thỏ đều không ít, hơn nữa vài người hợp lực cũng có mang về Hoàng ưu bọn đầu cơ, thậm chí còn tìm tới rồi một đầu sân dương, lâm trung đều nhất nhất cho khen thưởng. Bất quá, ban danh gì đó, tưởng đều đừng nghĩ. Cùng phong người, như thế nào sẽ cùng cái thứ nhất ăn con của người, có được giống nhau đãi ngộ đâu? Nếu là, bị ban danh người quá nhiều nói, liền sẽ có vẻ không đáng giá tiền, vật lấy hy vi quý đạo lý, Lâm Trung vẫn là hiểu. Nếu là cái này bị dùng lạ nói, hắn lại từ nơi nào tìm như vậy tiết kiệm khen thưởng phí tổn A Người nghèo chịu không nổi, nghèo người lãnh đạo đồng dạng chịu không nổi. Xã hội nguyên thủy đệ nhất gian nhà gỗ, đã ở Lâm Trung chỉ đạo hạ thuận lợi ra đời. Tuy rằng chính mình không có thể chứng kiến, này lịch sử tính một khắc, nhưng là nói tóm lại, Lâm Trung vẫn là tương đối vừa lòng. Chính mình làm một cái chưa từng có làm quá kiến trúc nghiệp hiện đại người, lần đầu tiên có thể đem phòng ở tu thành dáng vẻ này, đã thực làm người vừa ý. Loại này phòng ở kết cấu, tương đối mà nói tương đối đơn giản, ở tu sửa thượng cũng không có bao lớn khó khăn. Cho nên liền tính là hoàn toàn không có kinh nghiệm người tới tu sửa nó, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên, giống Lâm Trung loại này chỉ có thể y dạng họa hồ lô thường dân, lần đầu tiên tu sửa phòng ở thời điểm, lựa chọn loại này không có gì kỹ thuật khó khăn phòng ở tới thử tay nghề, đương nhiên một phương diện cũng là vì tiết kiệm nhân lực. Lâm Trung tính toán chờ các thợ thủ công chậm dãi thuần thuộc về sau, lại tiến thêm một bước khiêu chiến yêu cầu cao độ giản tổ võ. Này đối với đề cao phụ trách tu sửa phòng ốc các tộc nhân tin tưởng tới nói, cũng có trình độ nhất định thượng bảo đảm. Lâm Trung đứng ở tân kiến phòng ở trung gian, trong lòng cảm khái và ngàn. Nhớ năm đó chính mình ở hiện đại phòng ở, tuy rằng chỉ là đơn giản một phòng một sảnh, gia cụ gì đó cũng chỉ là thỏa mãn cơ bản phối trí mà thôi. Nhưng là, chính là như vậy cái đơn giản phòng ở cùng chính mình hiện tại chính ngốc loại này nhà gỗ so sánh với, cũng quả thực là hoàng cung giống nhau tồn tại. Mà chính mình hiện tại, cư nhiên đứng ở chỗ này, vì loại này đơn sơ đến chết phòng ở cảm động dối tinh dối mù. Người không thể tưởng tượng, là một cái hiện đại người, qua 3 năm đến động cư sinh hoạt, ngủ 3 năm thảo phô sau, rốt cuộc nhìn đến hiện đại vật kiến trúc hy, cái loại này kích động tâm tình. Biểu đạt xong chính mình cảm tình sau, Lâm Trung vẫn như cũ là muốn làm chính sự. Lại nghĩ như thế nào niệm hiện đại sinh hoạt, cũng là không thể quay về. Cho nên vẫn là hảo hảo nỗ lực, thay đổi chính mình hiện tại sinh tồn hư cảnh, càng thực tế một chút. Có phong ở, Hiện tại nên suy xét chính là gia cụ vấn đề. Loại này phòng ở vốn dĩ chính là dùng làm đại ký túc xá dùng, gia cụ gì đó, thật sự không cần bày biện quá nhiều. Lâm Trung suy xét một chút, cho mỗi cá nhân chuẩn bị một cái giường gỗ, một cái tủ gỗ, cũng như vậy đủ rồi. con hảo này hai dạng đồ vật, chế tác phương pháp đều tương đối tương đối đơn giản, dùng để cấp các tộc nhân luyện tập vừa văn tốt. Lâm Trung ở trong đầu cẩn thận hồi ước một chút, chính mình nhìn đến quá. Đơn giản nhất giường gỗ cùng tủ gỗ bộ ráng. Nói thật, hắn cảm thấy chính mình thật nên tìm cái thời gian đem giấy cùng bút cấp làm ra tới. Không vì cái gì khác, chỉ vì đem chính mình trong đầu đồ vật trước nhất nhất nhớ kỹ. Hắn thật sợ chính mình sẽ có một ngày, bởi vì thời gian quá xa xăm, mà quên rất rất nhiều hữu dụng đồ vật. Lâm Trung mang theo người đi đến ngoài phòng, cầm lấy nhánh cây trên mặt đất, phát họa ra giường cùng tủ gỗ bộ ráng sau, liền giao cho đại hổ chính mình đi cân nhắc. Đại hồ ở chế tạo đồ vật mặt trên rất có thiên phú, sở hữu trong bộ lạc tân khí cụ trên cơ bản đều xuất từ hắn bốc tích. Nhìn đội trưởng họa trên mặt đất tân đồ vật, đại hồ cảm thấy dị thường hưng phấn, hắn thích nhất chế tạo tân đồ vật. Từ lên làm cái này xưởng trưởng hắn mỗi một ngày đều cảm thấy thực hạnh phúc, không nói ở trong bộ lạc địa vị có rõ ràng đề cao. Chính là môi cách một đoạn thời gian, liền có thể nghiên cứu một loại tân sự vật chế tạo phương pháp điểm này, cũng đã làm hắn thực thỏa mãn. Hắn hiện tại còn mang theo mấy cái tiểu đồ đệ, mỗi ngày làm chính mình thích sự, vạn sự còn có đồ đệ hầu hạ, cuộc sống này quá đến thật sự là quá thư thái. Cho nên nói, có thể đem hưng thú cùng công tác tương kết hợp đại hổ, cảm thấy chính mình nhật tử, quá đến vô cùng thư thái. Đương nhiên, hắn nhất cảm kích chính là bọn họ đội trưởng, Lâm Trung, cái này mê giống nhau nam nhân thay đổi hắn cả đời. Mà lúc này Lâm Trung thì tại suy xét một khắc kiện đại sự. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là đơn độc thành lập một cái bộ môn, tới chuyên môn phụ trách chế tạo gia cụ, gần nhất chế thiết xưởng tiếp sống cũng quá hoa hòe lòe luật điểm, phòng trường bên kia người đều mau mệt chết. Chứ bỏ tinh lực dư thừa đến bạo biểu xưởng trường ngoại, mỗi người đều bắt đầu có câu hán hận. Chỉ cần là công cụ, tìm bọn họ muốn là được rồi, đã thành các tộc nhân chung nhận thức, bọn họ lượng công việc thật là lớn điểm. Vẫn là chờ một chút đi. Hiện tại chính mình cũng xác thật chịu không ra thời gian tới thành lập tân bộ môn. Vẫn là vội xong này một vụ, lại suy xét thiết lập tân bộ môn vấn đề đi. Hiện tại theo bộ lạc hoạt động chẩm rãi tăng nhiều, yêu cầu đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Hiện có mấy cái bộ môn phân loại đã thỏa mãn không được bộ lạc yêu cầu. Chính là, một cái tân bộ môn thiết lập, không phải một việc đơn giản, chờ đang ra tay, lập tức giải quyết rất vấn đề này. Ở chế thiết xưởng bắt đầu xuống tay nghiên cứu. Chế tạo giường cùng tủ gỗ phương pháp thời điểm, các tộc nhân cũng bắt đầu rồi đệ nhị gian nhà gỗ tu sửa công tác, có tu sửa đệ nhất gian nhà gỗ kinh nghiệm, tốc độ cũng bắt đầu nhanh lên. Cùng lúc đó, đã chịu A báo bắt sống Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, sự kiện kích thích săn thú đội, ở săn thú thời điểm cũng bắt đầu không ngừng mang về không ít vật còn sống. Trong sơn động động vật, cũng dần dần nhiều lên. Gà vịt ngống, con thỏ chờ ra cầm đầy đủ mọi thứ, Ngưu. Dương số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đã có vài đầu. Lâm Trung đột nhiên phát hiện, chính mình cư trú sơn động nghiễm nhiên thành vườn bách thú, hơn nữa chính mình thôn trang quy hoạch, cư nhiên không có kế hoạch nuôi dưỡng này đó động vật địa phương, chẳng lẽ muốn vẫn luôn dưỡng ở trong sơn động không thành. Đáng chết, chính mình quả nhiên suy xét sự tình thiếu chu đáo ái chuồng ngựa, chuồng bò, dưỡng vòng, gà vịt ngống trụ hàng rào, toàn bộ đều đến để thượng nghị trình. Lâm Trung lập tức triệu tập tổ trưởng nhóm tiến hành hội nghị khẩn cấp, đem mấy thứ này một lần nữa quy hoạch vào thôn trang xây dựng chung tới. Lâm Trung dùng nhánh cây làm như bút, phát họa ra chính mình muốn như là chuồng bò linh tinh vật kiến trúc bộ dáng. Sau đó lại vẽ hạ chính mình cảm nhận chung, tương đối thích hợp tu sửa địa điểm sau, khiến cho đại gia tự do triển khai thảo luận. Con đừng nói, tiếp thu ý kiến quần chúng thật sự rất hữu dụng, đại gia thật đúng là giúp Lâm Trung tìm ra không ít không đủ địa phương giúp đỡ Lâm Trung làm ra không ít đến điều chỉnh. Quả nhiên ba cái xú thợ dày đỉnh quá một cái ra cắt lượng, húng chi Lâm Trung giá hỏa này cùng ra cắt lượng đẳng cấp kém không phải nhỏ tí kẹo. Giải quyết ra cầm nhóm phải hỏi đề sau, Lâm Trung tuyên bố mặt khác một việc quyết định. Đó chính là, trải qua các tộc nhân ngày tiếp nối đêm đẩy nhanh tốc độ, bọn họ đã thành công tu sửa hoàn thành 3 gian nhà gỗ. Ấn mỗi gian có thể cất chứa 30 cá nhân tính toán nói có thể giải quyết 90 cá nhân vấn đề trô ở. Lâm Trung ý tứ là đem này nhóm đầu tiên vào ở 90 cái danh ngạch, coi như là một loại khen thưởng phát cấp tộc nhân. Ngày thường làm việc nhất ra sức người, có thể đạt được ưu tiên vào ở tân phòng phòng quyền lợi, như vậy có thể cổ vũ đoàn người càng thêm nghiêm túc công tác, hữu hiệu, hiệu điều động các tộc nhân tính tích cực. Cẩn thận suy xét một phên sau, Lâm Trung phân cho mỗi cái tiểu tổ tương ứng danh ngạch, liền đem cụ thể chọn lựa nhóm đầu tiên và ở tộc nhân quyền lợi giao cho mỗi cái tiểu tổ tổ trưởng. Gần nhất tiểu tổ trưởng so lâm trung chính mình càng hiểu biết bọn họ thủ hạ người tình huống, thứ hai lâm trung làm như vậy, cũng là trao tặng tiểu tổ trưởng nhóm nhất định quyền lợi, biến tướng mượn sức tiểu tổ trưởng nhóm. Điều chỉnh kế hoạch thư sau, công trường thượng lại lần nữa bắt đầu khởi công, các tộc nhân trụ nhà gỗ cùng an trí động vật chuồng đồng thời tiến hành, hay không chấm trễ mà nhóm đầu tiên tộc nhân vào ở nhà mới thành viên cũng bị nhất nhất chọn lựa ra tới. Đối với chính mình có thể bị lựa chọn, những người này đều thực kích động. Không chỉ là bởi vì chính mình lập tức có thể ở tiến thoải mái nhà mới, càng bởi vì chính mình nỗ lực được đến tán thành. Đồng thời, đối với này phê người may mắn, các tộc nhân đều thực hâm mộ. Đối với những người này được tuyển, trừ bỏ cá biệt lòng dạ hẹp hòi người ngoại, đại bộ phận người đều cảm thấy tâm phục khẩu phục Này phê được tuyển người, thật là ngày thường công tác nhất nghiêm túc. Có như vậy một đám người làm tấm gương, các tộc nhân tính tích cực được đến rất lớn trình độ đề cao. Rốt cuộc làm hảo, lãnh đạo xem thấy, quan trọng nhất chính là, đây là có khen thưởng. Tại đây loại tư tưởng chi phối hạ, mọi người càng thêm ra sức công tác, kỳ hạn công trình tiến độ càng lúc càng nhanh, hết thể đều hướng về tốt phương diện phát triển. Ở thôn trang nhỏ tu sửa đến một nửa thời điểm, Rốt cuộc truyền đến cục đá bọn họ nguyên lai bộ lạc, đã chịu công kích tin tức. Chiến quả gì đó không cần hỏi liền đều đã biết, này căn bản chính là chẳng hai bên lực lượng không bình đẳng chiến tranh, hoàn toàn không có một chút trì hoãn. Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh lịch chuyển, ở chỗ này cũng không có phát sinh. Từ trận chiến tranh này chung chạy ra tới tộc nhân, mang cho bọn họ như vậy án, Nghe chạy ra tới mấy cái tộc nhân giảng thuật kia chẳng không thể xưng là chiến tranh chiến tranh thảm thiết, nguyên bản cùng cùng thuộc bọn họ một cái bộ lạc người, không khỏi bi từ giữa tới. Tuy rằng hiện tại chính mình đã thuộc về một cái khác bộ lạc, nhưng là trận chiến tranh này chung kẻ thất bại là bọn họ đã từng đến bộ lạc, mà ở trận chiến tranh này chung chết đi người, phần lớn đều là chính mình nhận thức người, thậm chí là lúc trước không muốn cùng bọn họ cùng nhau rời đi thân nhân. Người gọi bọn hắn như thế nào có thể không thương tâm khổ sở. Bọn họ không hận phát động trận chiến tranh này một thứ tộc. Bọn họ hận chính là trêu chọc không nên dây vào đến người, lại không có dụng khí chính mình một mình khiêng xuống dưới, ngạnh lôi kéo toàn tộc người cùng bọn họ cùng nhau khó bộ lạc tộc trưởng cùng con hắn. Mà càng đáng giận chính là, nghe này đó chạy ra tới tộc nhân nói, hai người kêu cư nhiên không có tại đây chẳng trong chiến tranh chết đi, cũng không có bị bắt, bọn họ cư nhiên ở đại chiến đêm trước liền bức bỏ các tộc nhân chính mình chạy trốn. Cái này kêu bọn họ như thế nào có thể không khí, nếu bọn họ có thượng quá lâm Trung huấn luyện ban nói, nhất định sẽ hô to, thiên lý ở đâu. Bọn họ thề, nếu bọn họ chung bất luận cái gì một người, có cơ hội gặp lại này hai cái hôn đàn nói, nhất định sẽ tự mình giết bọn họ. Bất quá, đáng giá vui mừng chính là, đối phương ở phát hiện bọn họ tộc trưởng chạy trốn sau, cũng không có đại khai sát giới. Đáng tiếc bọn họ những cái đó không có thể đảo tẩu tốc nhân, tất cả đều biến thành đối phương nô lệ. Tuy rằng về sau nhật tử gặp qua thử thảm, bất quá có thể tồn tại so cái gì đều cường. Trước kia bộ lạc đã hoàn toàn không tồn tại, chạy ra tới người sống sót cũng bị hảo tâm đội trưởng thu lưu. Bọn họ không có hoa quá nhiều thời giờ đi chữa thương, bọn họ so với chính mình nguyên lai bộ lạc người tới nói, đã may mắn hơn nhiều. Cho nên, bọn họ nhất định phải hiểu được cảm ơn. Muốn gấp bội nỗ lực công tác tới báo đáp đội trưởng lúc trước Thu Lưu Chi Ân, mà bị bọn họ trung tâm cảm tạ đến đội trưởng, giờ phút này lại không có nửa điểm đồng tình chi tâm đánh ý đồ xấu. Chiến tranh đã kết thúc, cục đá bọn họ bộ lạc đã không còn nữa tồn tại, mà chiến tranh thắng lợi chỉ mang đi nô lệ, mà chân quý nhất quảng sát thạch lại bị Di Lưu ở tại chỗ. Bọn họ hay không có thể nhặt cái này đại tiện nghi, phát phát chiến tranh tài. Tuy rằng có điểm không có đồng tình tâm, Nhưng là Lâm Trung đối với kết quả này thật sự thực vừa lòng. Chính mình thật là cái tiểu nhân A. Lâm Trung tuy rằng thực mắt thèm hiện nay ở vào vô chủ trạng thái hạ quảng sát Sơn, nhưng là kia dù sao cũng là Sơn, chính mình không có biện pháp đem nó dọn về tới, nó cũng sẽ không chính mình chân dài chạy trốn. Hơn nữa Lâm Trung tin tưởng, trong khoảng thời gian ngắn người Nguyên Thủy cũng sẽ không phát hiện mấy thứ này giá trị, cho nên hắn hoàn toàn có thể tạm thời yên lòng, trước vội xong đỉnh đầu thượng sự lại nói. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ vẫn như cũ là thôn trang xây dựng, thời gian còn lại không nhiều lắm, hắn hy vọng ở cái này mùa đông tiến đến phía trước, sở hữu tộc nhân đều có thể dọn tiến tân thôn trang qua mùa đông. Bất quá, hắn rốt cuộc bài nhiều ít, cái gọi là tạm thời không vội nhưng là lại rất chuyện quan trọng ở phía sau chờ hắn đi xử lý A. Như thế nào có loại thực trột dạ cảm giác A? Bẻ ngón tay đếm đếm, dựa, cư nhiên nhiều như vậy hắn thật sự sẽ có rảnh rỗi một ngày sau. Mỗi ngày đều vội vàng xoay quanh, hắn hoàn toàn không có thời gian tự hỏi tư nhân vấn đề, hắn cảm thấy chính mình đều mau biến thành thuần khiết tiểu bằng hữu nhưng cái đó tâm địa gian dảo đều hoàn toàn đã không có biểu hiện cơ hội. Còn như vậy đi xuống, hắn sẽ không thật sự muốn đánh cả đời quang con đi. Tịch sẽ vẫn luôn chờ ở nơi đó, sẽ không theo người khác chạy trốn, đúng không? Cẩn thận ngắm lại, tịch gần nhất giống như cũng rất vội bộ ráng. Hẳn là không có thời gian cùng người khác phát triển điểm cái gì ra tới. Bất quá vì để người văn nhất, muốn hay không lại cấp tịch ra tăng điểm lượng công việc. Người trẻ tuổi sao, hẳn là nhiều cấp điểm cơ hội học hỏi kinh nghiệm. Nhìn một gian gian nhà gỗ bị tu sửa lên, trống trải trên mặt đất lập tức nhiều ra rất nhiều vật kiến trúc, nơi này cũng dần dần có ra cảm giác. Lâm Trung tính toán một chút, chiếu loại này tiến độ phát triển đi xuống nói, phòng trưng lại quá mỗi người đem nguyệt. Sở hữu đại dường chung nhà gỗ là có thể toàn bộ hoàn công. Mà chuyên môn cung lãnh đạo nhóm cư trú nhà gỗ, yêu cầu gạch xây phòng hội nghị chờ xa hoa vật kiến trúc yêu cầu nhân lực so nhiều, cũng không thích hợp ở hiện giai đoạn tiến hành tu sửa. Lâm Trung trải qua nghiêm túc sau khi tự hỏi quyết định, trước vì sở hữu tiểu tổ trưởng nhóm chuyên môn tu sửa một gian nhà gỗ, tất cả mọi người tạm thời ở tại cùng nhau, nếu là muốn mở họp nói cũng có thể trực tiếp ở kia gian nhà gỗ tiến hành. Này có thể so tùy tiện tìm một chỗ mở họ muốn ẩn nấp nhiều, thật là một công đôi việc à. Lâm Trung kế hoạch làm sở hữu tộc nhân ở mùa đông tiến đến phía trước đều có thể dọn tiến tân ra. Sau đó, lại lợi dụng mùa đông thời gian, chậm rãi tu sửa độc thân chung cư cùng mặt khác công cộng phương tiện. Lâm Trung tuy rằng cực lực tôn sùng đặc quyền giai cấp tồn tại, nhưng là lại cũng sẽ không tổn hại dân chúng bình thường ít lợi, một mặt vì đặc quyền giai cấp phục vụ. Đặc quyền giai cấp bởi vì trả giá càng nhiều nỗ lực mà lý lên được đến ưu đãi, nhưng là này hết thảy đều cần thiết thành lập trước đây giải quyết dân chúng cơ bản nhu cầu cơ sở phía trên. Nếu mặc kệ làm nhiều làm thiếu, làm tốt làm kém, tất cả mọi người là một cái đãi ngộ nói. Như vậy ở cái này bộ lạc thoát ly cơ bản nhất sinh tồn nguy cơ sau, gặp phải cũng chỉ có tại chỗ đạp bộ hoặc là lui về phía sau. Nhớ năm đó. Kiều tiếng tâm lừng lấy cơm tập thể thất bại nguyên nhân đúng là là bởi vì cái này. Cho nên, Lâm Trung cần phải có đặc quyền giai cấp tồn tại, tới điều động các tộc nhân tính tích cực, kích phát tộc nhân tiến tới tâm. Nhưng là lại không hy vọng trong bộ lạc xuất hiện bóc lột dân chúng quỷ hút máu, này thật là một loại phi thường mâu thuẫn tư tưởng. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lâm Trung liền có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Xã hội muốn tiến bộ, khẳng định muốn rục sinh giai cấp thống trị. nhưng là, ở xuyên qua trước làm dân chúng bình thường lâm chung lại phi thường chán ghét đặc quyền giai cấp. tư thuần lý tưởng góc độ xuất phát, hắn tưởng thành lập một cái không có xã hội. Đồng thời, hắn cũng minh bạch này vốn dĩ chính là một kiện không có khả năng thực hiện sự tình. Nhớ năm đó, Minh Triều khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Trường, sử dụng như vậy khắc nghiệt luật pháp tới trừng trị tham quan, Minh Tri chi nhất Triều tham quan cũng không có có thể ngăn chặn. Cho nên, đương xã hội phát triển đến trình độ nhất định thời điểm. Vật chất chậm dài phong phú lên, cũng sẽ tùy theo nảy sinh. Có lẽ là lâm trung quá buồn lo vô cớ, chính là thiên xem lịch sử, luôn là cộng hoạn nạn dễ dàng, cộng phú quý khó, hy vọng chính mình sẽ không có thân thủ xử lý huynh đệ kia một ngày. Dựa, chính mình ở Bi Xuân thương thu cái cái gì ngoạn y à, bị hiện đại phim truyền hình độc hại quá mức đi. Hiện tại liền cái thôn trang nhỏ đều còn không có đâu, liền suy nghĩ cái gì tham quan không tham quan vấn đề. Hiện tại chính mình có cái gì làm đại gia tham sao? Chính mình cái này hiện đại người cùng tư tưởng đơn thuần người nguyên thủy so sánh với, thật là quá không thuần khiết. Vẫn là tắm rửa ngủ đi, ngày mai còn có không ít sự tình chờ phải làm đâu, chính mình nhưng không có quá nhiều nhàn công phu miên man suy nghĩ. Lâm Trung cho rằng hết thể đều đi ở quỹ đạo, sở hữu sự tình đều sẽ chiếu hắn mong muốn phát triển. Nhưng là thức mau, ông trời liền nói cho hắn, hắn không phải thế giới này súng nhi. Không ấn quyết cũ làm việc, là không có người sẽ cho ngươi mở bàn tay vàng. Ở mọi người đầy có lòng chờ mong chờ thôn trang viên mãn kiến thành thời điểm, ông trời lại giống đông nhiên tức giận giống nhau hạ khởi mưa to tới. Trận này thình lình xảy ra mưa to, hạ suốt một ngày, mà còn không có hoàn toàn tu sửa tốt thôn trang. Tại đây chẳng mưa to chúng cơ hồ biến thành đại hình bể bơi. Cũng không biết là ông trời tác hợp vẫn là không tốt, ở lâm trung tu sửa thôn trang trong khoảng thời gian này. Thời tiết vẫn luôn đều thực hảo, cơ hội liền không như thế nào hạ quá vũ. liên tính trời mưa, cũng là cũng chưa cái gì huy hiếp mưa nhỏ. Rơi trên mặt đất còn không có tới kịp giọt nước, đã bị thái dương cấp phơi không có. Cho nên, vẫn luôn cũng chưa có thể khiến cho Lâm Trung cảnh giác. Lâm Trung chính mình cũng rất kỳ quái, vì cái gì sẽ chính mình sẽ đem như thế thưởng thức tính vấn đề cấp xem nhẹ rớt, phòng ở đều mau toàn bộ tu xong rồi cư nhiên đều không có nhớ tới chính mình căn bản không đào bài lệnh nước. Cư nhiên mai cho đến, vừa mới tu hảo phòng ở đều mau bị nước mưa cấp hoàn toàn tầm không thời điểm, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình sai lầm. Chính mình quả nhiên là cái ngu ngốc à, tưởng tượng đến tu sửa thôn trang gì đó, cũng chỉ có thể nghĩ đến phòng ở, phòng ở bài thủy hệ thống như thế không thể thiếu cơ sở phương tiện, cư nhiên đều có thể bị hắn hoàn toàn xem nhẹ rớt. Ngươi cho rằng chính mình tu sửa chính là cái thứ gì? phương đông vẹn ninh sao. Vũ rất lớn, thủy đã lan tràn đến người đầu gối, các tộc nhân mới dọn tiến tân ra không bao lâu, liền không thể không lập tức dọn ra tới. Lâm Trung hạ lệnh mọi người rút về sân động mà chính mình tắc mang theo chính mình đội thân vệ cùng tổ trưởng nhóm cùng nhau giải nguy đi, tân làm tốt ra cụ đã bị ngâm mình ở trong nước, thời gian này tiết điểm thật là vừa văn tốt. Đỉnh mưa to, không ngừng bất luận kẻ nào khuyên giải nhất định phải tự mình chỉ huy giải nguy Lâm Trung. Giờ phút này tâm, đau đến giống bị đau cắt giống nhau Hôm nay này hết thể đều là bởi vì hắn cá nhân sơ sởi tạo thành Hắn không phải không biết muốn tu sửa bài mương Chính là hắn chính là đáng chết không có nhớ tới Hắn không có cách nào vì chính mình khuyết điểm tìm lấy cớ Hắn hiện tại đều mò hận chết chính hắn Vụ rất lớn, đánh bảo nhân thân thượng không lưu tình chút nào Chính là giờ phút này lầm trùng Lại một chút đều không cảm giác được đau đớn Hắn đều mau bị chính mình ấy náy cha tấn đã chết. Đội trưởng, trời mưa lớn như vậy, người thân thể không tốt. Vẫn là về trước sơn động đi thôi, nơi này giao cho chúng ta là được. Vẫn luôn đi theo Lâm Trung bên người Phi Ưng, tuy rằng biết Lâm Trung không có khả năng nghe lời hắn, vẫn là nhịn không được khuyên đến. Như là không có nghe được Phi Ưng đang nói cái gì giống nhau, Lâm Trung cố chấp dọn bộ lạc vật tư, giống như nhiều cứu giúp một thứ, chính mình ấy náy liền có thể thiếu một chút. Đại gia đầy cõi lòng hy vọng đi theo hắn làm một trận lâu như vậy, mọi người đều như vậy tín nhậm hắn, tôn trọng hắn, xung bái hắn. Chính là hắn đâu? Hắn làm đại gia thất vọng rồi, hắn cư nhiên phạm như thế cấp thấp sai lầm. Ha ha! Chính mình thật là đại ngu ngốc, không có bài thủy hệ thống, hắn là tính toán làm tất cả mọi người ở thủy mặt trên ngủ sao. Kỳ thật yêu cầu cứu giúp đồ vật cũng không nhiều, người nguyên thủy vật chất thiếu thốn. Trong phòng cũng không nhiều ít đồ vật có thể phóng. Dương gỗ cùng tủ gỗ là trong bộ lạc tân chia đoàn người, thuộc về tài sản chung. Chính là tùy tộc nhân cùng nhau dọn tiến tân ra gia, gia thú lại là người nguyên thủy ít có tư nhân vật phẩm. Thuộc về bộ lạc gia thú, bởi vì còn không có tu sửa kho hàng, đến nay còn cất giữ ở trong sơn động đâu. Vốn là đem ưu tiên dọn tân ra coi như đối cần lao tộc nhân khen thưởng, hiện tại xem ra, loại này khen thưởng còn không bằng không cần đâu. Lâm Trung thể nhất định phải đem các tộc nhân đồ vật cấp cấp về, giờ phút này hắn hoàn toàn quên đi còn có một loại đồ vật gọi là quốc gia bồi thường. Nay hẳn là Lâm Trung đi vào thời đại này sau, đã chịu nghiêm trọng nhất một lần đà kích. Lâm Trung trong đầu một mảnh hốn độn, cái gì đều có, cũng cái gì đều không có, thân thể chết lặng một chuyến lại một chuyến khuôn vác đồ vật. Tuy rằng Lâm Trung đã hạ lệnh sở hữu tộc nhân rút lui, nhưng là tộc nhân làm sao có thể chính mình ngốc tại trong sơn động chốn vũ mà làm đội trưởng giúp chính mình dầm mưa dọn đồ vật đâu. Cho nên, trừ bỏ lão nhân tiểu hài từ ngoại, mọi người đều rời đi sơn động, sôi nổi ra nhập giải nguy hàng ngũ. Thực mau đoàn người liền phát hiện lâm chung trạng thái có chút không bình thường, hắn Phảng phất đã cùng thế giới này ngăn cách giống nhau, bất luận kẻ nào cùng hắn nói chuyện, hắn đều không có phản ứng, máy móc một chuyến lại một chuyến khuôn vác đồ vật. hán loại này thất hồn trạng thái làm mọi người đều thực lo lắng, Cuối cùng vẫn là tịch nhanh chóng quyết định, trực tiếp đem người cấp phách hôn mê ôm trở về sơn động Đương nhiên, hiện giờ trừ bỏ hắn cũng không ai dám đối lâm trùng, sử dụng đơn giản như vậy thôi bạo phương thức. Đem lâm Trung ôm về sơn động sau, lập tức cởi ra lâm trùng trên người vướng bận quần áo. Không cần hiểu sai, chỉ là bởi vì lâm Trung quần áo đều đã hoàn toàn ướt đấm, không lập tức cởi ra nói, lâm trùng là sẽ sinh bệnh. Cấp lâm Trung một lần nữa thay đổi một thân làm quần áo sau tích liền mã bất đỉnh để chạy về hiện trường đi, đội trưởng không ở, chính mình cần thiết đến ở hiện trường chỉ huy mới được. Khi thật sự tình xa không có lâm trung tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, tuy rằng trời mưa rất lớn, không có bài thủy hệ thống tạo thành thủy lưu tại thôn trang hình thành loại nhỏ hồ nước. Nhưng là, trận này mưa to liên tục thời gian cũng không lâu, một ngày sau cũng liền ngừng lại. Tối cao mực nước thời điểm, cũng chỉ là tăng tới người vòng eo mà thôi, sở hữu đồ vật đều bị đoạt ra tới. Trừ bỏ tạm thời không thể trụ người bên ngoài, trong bộ lạc không có bất luận cái gì tổn thất. Kỳ thật ở thôn trang không có hoàn toàn kiến thành phía trước liền phát hiện vấn đề, đối lâm trung, đối bộ lạc tới nói đều là một chuyện tốt. Vấn đề phát hiện càng sớm, tạo thành tổn thất cũng liền càng ít. Cùng lâm trung tinh thần xa suốt so sánh với, các tộc nhân ngược lại thực rộng rãi, bọn họ đơn giản đầu góc không có tưởng quá nhiều đồ vật. Hạ mưa to giọt nước thời điểm, đội trưởng cũng đã nói qua. Đây là bởi vì bọn họ ở tu sửa thôn trang thời điểm, không có đào bài lệch nước tạo thành. Đội trưởng lầm bầm lầu bầu thời điểm cũng nói, nếu đào bài lệch nước liền sẽ không như vậy. Tất nhiên có biện pháp giải quyết, kia đại gia liền đào bài lệch nước là được. Đội trưởng nói có biện pháp, bọn họ nghe hắn là được. Còn không phải là vãn một chút lại chuyển nhà sao, không có gì ghê gớm. Không có người bởi vì chuyện này mà trách cứ lâm trùng, đội trưởng nỗ lực, đội trưởng vất vả. Mọi người đều xem ở trong mắt. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm Trung Kỳ thật mới là toàn bộ trong bộ lạc bận rộn nhất một người, hắn đã vài tháng không có được đến quá hảo hảo nghỉ ngơi. Mỗi khi nhìn đến đội trưởng như vậy vất vả thời điểm, bọn họ rất nhiều người đều sẽ thầm hận chính mình vô dụng, không thể giúp đội trưởng hội. Đội trưởng cũng là người, hắn một người phải làm như vậy nhiều sự, cho nên có một chút sai lầm cũng là bình thường. Đội trưởng vĩnh viễn đều là bọn họ nhất kính chọn người. Bọn họ nguyện ý cả đời đều đi theo đội trưởng làm. Trận này mưa to cũng không có cấp bộ lạc tạo thành nhiều ít vật chất thượng tổn thất. Chính là hiện tại, các tộc nhân lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Bọn họ tuy rằng ở vật chất thượng không có gì tổn thất, nhưng là ở tinh thần thượng đang nhận được tàn khốc tra tấn. Bởi vì bọn họ đội trưởng, hiện tại dáng vẻ này, chính là bọn họ lớn nhất tổn thất. Bọn họ đội trưởng, từ ngày hôm qua bị tịch đưa về tới về sau liền vẫn luôn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, suốt một buổi tối đều mơ mơ màng màng, tới rồi hôm nay buổi sáng cư nhiên bắt đầu toàn thân nóng lên, này rõ ràng chính là được sốt cao đột ngột, suốt cao. Lâm Trung tình huống làm sở hữu tộc nhân tâm đều băng khẩn, suốt cao đột ngột ở thời đại này tuyệt đối thuộc về trọng chứng, tuy rằng không phải hoàn toàn không có biện pháp bệnh bất trị, nhưng là trong bộ lạc có không ít người đều là bởi vì cái này bệnh chết. Bọn họ hiện tại rất sợ hãi. Bọn họ đội trưởng cũng sẽ giống những người đó giống nhau chịu không nổi đi. Đội trưởng đối với bọn họ mà nói không chỉ có chỉ là một cái người lãnh đạo đơn giản như vậy, hắn càng là mọi người tinh thần lãnh tụ. Chỉ cần có đội trưởng ở, bọn họ là có thể tin tưởng không có gì sự tình, là không có khả năng hoàn thành. Đội trưởng chính là bọn họ tin tưởng, có đội trưởng liền có thị ăn. Lao tộc trưởng là toàn bộ trong bộ lạc duy nhất sẽ chữa bệnh người, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Thân thể cũng không cường trắng hắn, mới có thể đủ trở thành nguyên lai bộ lạc tộc trưởng. Lao tộc trưởng cẩn thận xem xét lâm trung bệnh tình, liền lập tức từ kho hàng lấy ra chân quý dược vật cấp lâm trung uy đi xuống. Lao tộc trưởng nói cho đại gia muốn trị liệu lâm trung suốt cao đột nột, yêu cầu một loại thực chân quý thảo dược, vừa rồi đã uy một lần. Nhưng là lâm trung bệnh tình tương đối nghiêm trọng, chỉ ăn một lần dược nói, là không có biện pháp hoàn toàn hảo lên. Cho nên, Lão tộc trưởng quyết định muốn đích thân đi ra ngoài hái thuốc. Lão tộc trưởng tuổi đã rất lớn, chân cẳng cũng không phải thực linh hoạt, Lâm Trung vừa tới lúc ấy, hắn cũng đã rất ít ra cửa. Ba năm thời gian trôi qua, tuy rằng nhật tử hào quá rất nhiều, nhưng là lão tộc trưởng tuổi bãi tại nơi đó, thật sự là không thích hợp ra cửa hái thuốc. Nhưng là đội trưởng tình huống thật sự là quá nguy cấp, bọn họ bên trong lại chỉ có lão tộc trưởng bản nhân mới biết được cái loại này thảo dược bộ dáng. Người khác liền tính đi cũng hoàn toàn vô dụ. Thật sự không có mặt khác lựa chọn tịch, đành phải an bài phi ưng, A báo chờ thân thể cường tráng người trẻ tuổi che chở lao tộc trưởng cùng đi, mà chính hắn, tắt muốn lưu tại trong sơn động tiếp tục chiếu cố lâm trung. Tịch đã thủ lâm trung suốt một đêm, ngày hôm qua ở trong mưa to vội một ngày, lại ngao một đêm hắn, giờ phút này lại buồn ngủ toàn vô, hắn tâm đều nắm ở một khối đi, nhất chịu nhất chịu đau lợi hại, nơi nào còn có thể đủ ngủ được. Nhìn nắm ở thảo trải lên lâm trung, kia đã không có huyết sắc khuôn mặt, giờ phút này tịch, cư nhiên sinh ra một cái đặc biệt ích kỷ ý niệm. Nếu là ngày đó, hắn từ trong rừng cây mang về tới lâm trung, cái gì đều sẽ không, chỉ là một cái gầy yếu người thường thì tốt rồi. Nếu lâm trung cái gì đều sẽ không, không có biết như vậy nhiều thần kỳ đồ vật, như vậy hắn cũng liền sẽ không như vậy mệt nhọc, hiện tại càng sẽ không vẫn không nhúc nhích nằm ở chỗ này. Thật giống như tùy thời đều khả năng biến mất giống nhau. Hắn vốn di chính là đỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt người, hắn cùng chính mình những người này là như vậy không giống nhau, biết thật nhiều bọn họ hoàn toàn không biết đồ vật. Có đôi khi, Tịch cũng sẽ trộm tưởng, đội trưởng có phải hay không thiên thần phái xuống dưới cứu vứt bọn họ. Chính là hắn hiện tại liền như vậy an tĩnh nằm ở chỗ này, giống như tùy thời đều có khả năng rời đi, là phải về đến thiên thần bên người đi sao? Không. Hắn không cần, nếu nhất định phải biến mất nói, vì cái gì còn muốn xuất hiện ở trước mặt hắn đâu. Nếu xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn liền nhất định phải bắt lấy, sẽ không làm hắn chạy trốn, nhất định. Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, là như vậy nhát gan một người, còn đối chính mình nói ta về sau liền cùng định ngươi, ngươi nhất định phải phụ trách ta nhân thân an toàn A như vậy không tiền đồ nói. Chính là, vì cái gì một đi theo hắn trở lại bộ lạc sau liền hoàn toàn không có một chút lúc trước mềm yếu bộ ráng đâu. Từ ngày đầu tiên bắt đầu liền dựa vào chính mình lực lượng nỗ lực sinh hoạt, trước nay liền không có dựa vào qua hắn, thậm chí còn hiện tại trở thành trong bộ lạc quan trọng nhất tồn tại. Đến nỗi lúc trước nói muốn phụ trách sự an toàn của hắn, hắn thật sự thực nguyện ý bảo hộ hắn, dùng hết hết thể lực lượng tới bảo hộ hắn, bảo đảm sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn. Chính là, đương thương tổn người của hắn, là chính hắn thời điểm. Ngươi muốn hắn làm sao bây giờ? Vì cái gì không chịu hảo hảo chiếu cố chính mình? Vì cái gì biết chính mình thân thể không hảo còn muốn cậy mạnh gặp mưa? Hắn thật hối hận chính mình lúc trước không ở trước tiên phách vượng hắn. Vì cái gì hắn muốn như vậy thông minh đâu? Vì cái gì không ngu ngốc một chút? Vì cái gì không bình thường một chút? Vì cái gì muốn kháng như vậy nhiều trách nhiệm ở chính mình trên vai? Kỳ thật, hắn có thể giúp hắn kháng. Hắn đã thực nỗ lực ở học tập hắn sẽ vài thứ kia. Hắn không chỉ có tưởng phụ trách hắn cả đời an toàn, hắn còn hy vọng có thể nhiều giúp hắn chia sẻ một chút, hắn muốn cả đời bồi hắn. Trời ạ, hắn suy nghĩ cái gì? Hắn cư nhiên hy vọng hắn đội trưởng, giống cái nữ nhân giống nhau, chỉ cần ngoan ngoan ngốc tại trong sân động, chờ hắn săn thú trở về thì tốt rồi. Cái này ý niệm thật sự là thật là đáng sợ, đội trưởng hiện tại như vậy suy yếu nằm ở chỗ này, chính mình cư nhiên còn ở trong đầu sinh ra như thế ti tiện ý niệm. Chính mình thật là đáng chết Bang tịch buồn bực cho chính mình một cái miệng rộng Hắn như vậy hành động Làm trong sơn động các tộc nhân càng thêm đến lo lắng Không chỉ có đội trưởng hôn mê bất tỉnh Hiện tại liền bộ lạc đệ nhị hào nhân vật Đều đã bắt đầu trở nên không bình thường sao Bọn họ bộ lạc là muốn bắt đầu biến yếu sao Rõ ràng vừa mới bắt đầu quá tốt nhất nhật tử mà thôi mụ mũ, mũ, thủy, ta tưởng uống nước Người ở suy yếu thời điểm luôn là đặc biệt dễ dàng tưởng niệm chính mình mẫu thân. Lâm Trung tính thượng xuyên qua trước, đã hảo chút năm không có gặp qua chính mình mẫu thân. Tuy rằng vẫn luôn mạnh miệng la hét không hối hận cùng trong nhà quyết liệt, chính là trên thực tế, ở hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là nhớ nhà, vẫn là khát vọng thân tình. Vừa nghe đến Lâm Trung muốn uống nước, tịch lập tức lấy tới đã sớm lạnh hảo nước ấm, đỡ Lâm Trung một ngụm một ngụm tiểu tâm vi thực. Hầu hạ Lâm Trung uống xong thủy sau, tịch lại lần nữa sờ sờ hắn cái chán, Như thế nào vẫn là như vậy năng, vừa rồi ăn xong đi dược, rốt cuộc có hay không dùng a Phi ương bọn họ mấy cái cùng lao tộc trưởng cùng nhau đi ra ngoài hái thuốc, đã qua lâu như vậy, dược tìm được rồi sao? Khi nào có thể quá gấp trở về? Tộc trưởng là này phụ cận chữa bệnh lợi hại nhất một cái, trước kia cũng chưa khỏi quá sốt cao đột nột, hy vọng lần này lao tộc trưởng có thể lại lần nữa hiền linh. Lao tộc trưởng, ta biết ngươi quan tâm cái kia thằng nhóc chết thiệt. Nhưng là hiển linh cái này từ, dùng ở chỗ này thật sự không thích hợp, lao nhân ra hắn chính là còn sống hảo hảo, lấy cái gì tới hiển linh? Tìm được rồi, chúng ta tìm được dược. Đội trưởng lúc này được cứu rồi. Phi ưng đầu tàu gương mẫu vọt trở về. Tối hôm qua vừa nghe đến lao tộc trưởng nói đội trưởng đến chính là sốt cao đột ngột hắn liền lập tức hoảng sợ. Hắn có thể nói là rời khỏi đội ngũ trưởng gần nhất người. Đội trưởng người có bao nhiêu hảo, hắn là nhất rõ ràng. Nếu là đội trưởng liền như vậy đi rồi nói, vậy quá không có thiên lý. Hơn nữa, đội trưởng nếu là đã chết đến lời nói, hắn phi ưng cho ai đương bên người thị vệ đi nha. con có, bộ lạc phải làm sao bây giờ, trừ bỏ đội trưởng còn có ai có thể dẫn dắt đại gia tiếp tục đi xuống đi. Vượng mê trung lâm trùng nếu là biết hiện tại chính mình, cư nhiên có bị một cái nho nhỏ cảm bạo khiến cho sốt cao, cấp đùa chết khả năng tính, không biết sẽ là như thế nào một loại tâm tình. Vừa nghe đến phi ương thanh âm, tịch lập tức liền từ chính mình suy nghĩ trung tỉnh ngộ lại đây, đội trưởng được cứu rồi đây là tịch giờ phút này duy nhất ý niệm. Đi nhanh tiến lên, một phen đoạt quá phi ương trong tay thảo dược, hắn muốn đích thân ngao dược. Mà bị hắn cướp đi thảo dược phi ương, lại không có chút nào bất mãn. Hắn cùng tịch từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là hiểu biết hắn, chính là từ đội trưởng tới về sau, tịch liền biến cùng trước kia không giống nhau. Tuy rằng hiện tại mọi người đều thực quan tâm đội trưởng, không có người sẽ hy vọng đội trưởng như vậy chết đi. Chính là tịch biểu hiện cũng quá không bình thường một chút, một bộ đội trưởng vẫn chưa tỉnh lại, ta cũng không cần sống bộ dáng. Nói câu không sợ xét đánh nói, nếu đội trưởng liền như vậy đi rồi nói, lớn nhất được lợi người chính là tiểu tử này. Hắn hiện tại là trong bộ lạc trừ bỏ đội trưởng ngoại đệ nhị hào người cầm quyền, nếu đội trưởng không còn nữa, hắn liền có thể danh chính nôn thuận tiếp thu sở hữu đồ vật. Chính là, có thể từ đội trưởng tử vong chung được đến lớn nhất chỗ tốt người, lại là nhất không hy vọng đội trưởng chết người. Hắn biết tịch trung tâm, đoạt quyền gì đó, tịch khẳng định trước nay liền không có nghĩ tới. Chính là hiện tại dưới loại tình huống này, ấn tịch trước kia cái loại này đem bộ lạc xem nặng nhất tính cách, hẳn là cường đánh lên tinh thần, ổn định các tộc nhân tâm mới đúng. Chính là hiện tại đâu? Hắn trạng hướng lại so với bất luận kẻ nào đều nghiêm trọng. Phi ứng hắn tự nhận là Chính mình trung tâm không cũng bất luận kẻ nào thiếu, hắn có thể tùy thời vì bảo hộ đội trưởng đi tìm chết, nhưng là tuyệt không sẽ ở đội trưởng sinh bệnh thời điểm, sinh ra chính mình cũng không muốn sống nữa ý tưởng. Nói như thế nào đâu, chính là cảm thấy tịch biểu hiện có điểm không hợp với lẽ thường. Có thể là chính mình suy nghĩ nhiều quá đi, đội trưởng là tịch mang về tới, so người khác cảm tình càng sâu một chút cũng là có thể lý giải. Ở tịch uy lâm Trung uống song dược sau. Dừng ở mặt sau Lão Tộc Trưởng đám người cũng đã trở lại. Lão Tộc Trưởng bọn họ vài người trong lòng ngực, đều ôm không ít thảo dược. Lão Tộc Trưởng nói cho đại gia, ngày thường này đó dược thải một gốc cây đều rất khó gặp được, chính là hôm nay cư nhiên có thể lập tức tìm được nhiều như vậy, vận khí thật sự thực hảo. Cho nên nói này nhất định là ông trời muốn giữ được Lâm Trung, nếu ý trời như thế, Lâm Trung là nhất định có thể chịu được tới. Nghe xong Lão Tộc Trưởng nói, Tịch huyền tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Một khi tâm thả xuống dưới, cực độ tiêu hao quá mức thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, tịch cảm giác hai mắt tối sầm liền trực tiếp ngã xuống, khiến cho một trận binh hoang mã loạn. Lao tộc trưởng xem qua tịch tình hôm sau, cười khổ lắc lắc đầu, tiểu tử này là biết hắn lao nhân ra mới vừa thải đến không ít hảo dược, không giúp hắn dùng xong trong lòng không thoải mái đâu. Đáng thương hắn lao nhân ra, lớn như vậy tuổi tìm được điểm thứ tốt dễ dàng sao. Thật là một đám không biết thông cảm lão nhân tiểu gia hỏa. Tiếp đón người đi cấp tịch tiểu tử này ngao dược sau, lão tộc trưởng liền đứng dậy chuẩn bị đi chính mình thảo phâu nghỉ ngơi. Người già rồi, tinh lực không đủ a không đi bao xa lộ, liền mệnh không được. Đại hổ tên kia đều có thể hưởng thụ đồ đệ hầu hạ, chờ lâm trung tỉnh lại, chính mình cũng nên tìm hắn thương lượng thương lượng, chính mình cũng yêu cầu chọn lựa mấy cái đồ đệ. Tịch cùng lâm trung hai cái sinh bệnh người, mặt đỏ hồng dựa vào cùng nhau. Hình ảnh thoạt nhìn cư nhiên là như thế hài hòa. Lâm Trung mơ thấy chính mình về tới chính mình khi còn nhỏ, lúc ấy, chính mình còn không có cùng người nhà quyết liệt. Ba ba, mụ mụ, tỷ tỷ người một nhà sinh hoạt ở bên nhau. Ngẫu nhiên buổi tối thời điểm, nhắc gan chính mình còn làm nụng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Ân, chính là loại cảm giác này, hào ấm áp. Mỹ Mỹ ngủ một giấc Lâm Trung, cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng. Đã lâu không có mơ thấy quá chính mình khi còn nhỏ sau cùng mụ mụ cùng nhau ngủ cảm giác quá ấm áp. Chính mình bị thương tâm linh nháy mắt được đến trước khỏi, ha ha, chính mình thật là càng sống càng đi trở về. Tường mụ mụ loại sự tình này, thật sự có điểm tiểu mất mặt. Ách! Như thế nào chính mình trong lòng ngực giống như có cái gì, mở to mắt vừa thấy, lâm trung tức khắc cảm thấy chính mình hồn phi phát nhiên. Chẳng lẽ hắn trong lúc ngủ mơ, rốt cuộc kìm nén không được bản tính hướng tịch Vương tội ác ma trảo. Chính là, chuyện này không có khả năng a nhìn xem chính mình tay nhỏ chân nhỏ, rõ ràng chính là vũ lực giá trị không đủ a này hắn loại này thể trạng, chẳng lẽ cũng có thể chơi bá vương ngạnh thượng cùng không thành, này cũng quá xả nói chuyện điểm đi. Tịch tuy rằng bệnh không thể so lâm trung nhẹ, nhưng là rốt cuộc là người trẻ tuổi ngày thường thân thể lại rất mạnh kiện, thân thể khôi phục năng lực phi người bình thường có thể so sánh. Lâm trung vừa nhấc cánh tay, tịch liền tỉnh lại, Phát hiện chính mình cùng đội trưởng dựa vào như vậy gần thời điểm, không tự giác có loại nhàn nhạt mừng thầm. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì, nhưng là người nguyên thủy nhưng không có như vậy nhiều băn khoăn, hắn mới sẽ không đi ngăn lại ý nghĩ của chính mình, nếu thích loại cảm giác này, vậy nhiều lại một hồi hảo. Đội trưởng, ta đầu đau quá, ngươi làm ta lại dựa một lát. Nói xong kéo qua lâm trùng, ôm vào trong ngực, tiếp tục bổ miên. Đây là có chuyện gì? Đây là chủ động nhào vào trong lực tiết đấu. Nhất định là hắn còn đang nằm mơ, bất quá cái này mộng còn rất tốt đẹp, hắn muốn ngủ tiếp sẽ Bất quá hôn đảng A vừa rồi rõ ràng không phải tư thế này nha, hôn đảng, tư thế không đúng, lên trọng ngủ. Suy xét đến lên trọng ngủ khả năng liền không phải đơn giản tư thế không đúng rồi, luyến tiếp mộng đẹp bừng tỉnh lâm chung quyết định tạm thời đem tư thế vấn đề cấp xem nhẹ rớt, trước ngủ lại nói. Chớp mắt nhìn này hai cái nhân vật trọng yếu, lần lượt tỉnh táo lại lại lập tức đều ngủ trở về, các tộc nhân còn không có tới kịp vông đi tâm, lại lại lần nữa bị nhắc lên. Mà đáng thương lão tộc trưởng, không thể không lại lần nữa kiểm tra rồi này hai tên gia hỏa thân thể trạng huống, chính trọng hướng mọi người tuyên bố, này hai cái hôn đản thật sự đã đều không hề nóng lên, bọn họ chỉ là đơn thuần đang ngủ mà thôi. Lão tộc trưởng tuy rằng cảm thấy này hai tên gia hỏa đều rất nhức khí, Chính là suy xét đến này hai tên giá hỏa ngày thường đối bộ lạc công hiến, vẫn là hạ lệnh làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy bọn họ. Mà hôm nay công tác, tắc tử lao tộc trưởng tự mình rời núi văn bài. Đoàn người nên làm gì, còn phải làm gì đi. Cho rằng lâm chung cùng tịch đều ngã xuống, là có thể lười biếng sao. Ha ha, hắn lao nhân ra còn khỏe mạnh đâu. Tưởng lười biếng, môn đều không có. Lâm Trung tuy rằng tưởng đem ngọng đẹp vẫn luôn làm đi xuống, chính là chỉ cần không phải người chết, đều sẽ có tỉnh lại thời điểm, cho nên ngủ một hồi Lâm Trung lại lần nữa thanh tỉnh lại đây, chính là lại lần nữa tỉnh lại hán, phản phất cảm thấy chính mình còn tại ngọng đẹp bên trong. Rui rui mắt, ở, lại xoa xoa, còn ở, không yên tâm bắt tay bỏ vào trong miệng, sau đó dùng một chút lực. Dưa, thật đúng là đau. Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào A Ở hắn hôn mê quá khứ thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào có loại thần triển khai cảm giác? Tuy rằng hắn cảm thấy hiện tại trạng hướng rất tốt đẹp, nhưng là cái gì cũng không biết hắn thực bất an a một. Bàn pha bốn phía, phát hiện trốn ở góc phòng đợi Mệnh Phi Ưng. Lâm Trung quyết định dò hỏi một chút trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phi Ưng nhưng thật ra cái thành thật hài tử, Lâm Trung vừa hỏi, hắn liền cái gì đều nói. Ngay cả chính hắn Cảm thấy tịch biểu hiện có chút không bình thường suy đoán đều cùng nhau nói cho lâm trung. Chính là, không nghĩ tới đến là, đội trưởng nghe xong hắn giảng thuật sau, cư nhiên lộ ra đồ ngốc giống nhau gương mặt tươi cười, hơn nữa hắn cười đến thật sự hảo đáng kinh nga, ách, hảo lãnh. Phi ương khắc sâu nhận tức đến, nguyên lai không bình thường trạng thái cũng là sẽ lây bệnh. Hắn hiện tại ly hai người kia đều như vậy gần, lại còn có không có biện pháp né tránh. Phòng trừng tiếp theo cái hẳn là liền đến phiên hắn đi. con hào không phải cái gì bệnh nặng, vì chính mình công tác, hắn quyết định nhịp. Nghe xong phi ưng nói sau, Lâm Trung cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Tịch biểu hiện, thuyết minh hắn đối chính mình là có cảm giác, chẳng qua chính hắn không có ý thức được mà thôi. Ha ha, thật sự là quá tốt, chính mình rốt cuộc không phải một bên nhật tình, tịch cũng là có cảm giác. Chính mình lại nỗ lực hơn, không lo ôm không đến Mỹ nhân về Đáng khinh sờ sơ cằm, bất quá, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Nếu là chính mình quá nóng nội, đem người cấp dọa đi trở về nói, kia chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Ở tình trường thượng lấy được đột phá tính tiến triển lâm trung, hoàn toàn đã không có phía trước đổi thái, tại chỗ mãn huyết sống lại. Lập tức triệu tập nhân thủ khai đào bài lệnh nước, thất bại sợ cái gì, từ nơi nào ké ngã liền từ nơi nào lại bỏ dậy. Hắn chính là đánh không chết tiểu cường. Như vậy điểm suy sụp hắn coi như rèn luyện. Lâm Trung phân phó bất luận kẻ nào không thể quấy dày tịch nghỉ ngơi sau, liền mang theo phi ưng cái này tùy tùng ra cửa sau. Tâm tình hảo, nhìn cái gì đều cảm thấy rất tốt đẹp, mấy ngày trước cảm thấy rất lớn sự tình, hiện tại cẩn thận ngắm lại, thật là chính mình chuyện bé xé ra to. Rốt cuộc không có tạo thành cái gì đại tổn thất. Mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa văn cũng Lâm Trung mang theo phi ưng đổi tới công trường thời điểm, cư nhiên phát hiện đã lười thành tinh Lao Đông Tây, cư nhiên ở tự mình chỉ huy các tộc nhân làm việc, dựa. Này không phải rất có khả năng sao? Đang ở công trường thượng phát huy nhiệt lượng thừa Lao Tộc trưởng đồng nhiên cảm giác được Lâm Trung nóng rát ánh mắt. Gì, khôi phục thực mau sao, sớm biết rằng hắn tốt nhanh như vậy, chính mình liền không nhiều lắm sự chạy gia đình hắn sống làm. nay việc thật là lại phơi lại mệt vẫn là ngốc tại trong sơn động mát mẻ. Ai nha? Đội trưởng thân thể vẫn là rất không tồi sao. Nhanh như vậy liền khôi phục Nếu ngươi đã đến rồi, ta lão nhân ra liền không ở nơi này vững bận. Nói xong liền chuẩn bị về sơn động thừa lương đi. Nhìn này lao đông tây lại tưởng khai lưu. Lâm Trung thật muốn hồi một câu ngươi lão thân thể cũng không có trong tưởng tượng như vậy kém. Liền không cần đứng lâu ở trong sơn động lười biếng chính là cẩn thận tưởng tượng. Hắn lưu lại nơi này đích sắc tác dụng không lớn. Bất quá, ở chỗ này không có tác dụng gì, ở địa phương khác lại có thể phát huy rất lớn nhiệt lượng thừa, tưởng quang ăn cơm không làm việc, môn đều không có. Cho nên, Lao Đông Tây vẫn là thành thành thật thật phát huy ngươi nhiệt lượng thừa tương đối hảo, ái lao động lao nhân, thân thể mới có thể hảo Nga. trưởng Lao đừng vội đi sao. Lâm Trung nơi này có một chuyện muốn nhờ. Đừng hỏi Lâm Trung vì cái gì dùng loại này kỳ quái giọng nói chuyện. Lao Đông Tây gần nhất thích chứ loại này giọng, hiện tại là chính mình có cầu với hắn, không thể không đón ý nói hùa một chút. Nói, thật không nên cấp này, Lao Đông Tây kể chuyện xưa gì đó, mỗi lần nghe xong chuyện xưa liền động kinh, ở người Nguyên Thủy Trung, hắn tuyệt đối tính thượng là kỳ ba một đóa Vậy mau mau nói đi. Này phong cách, hoàn toàn không khớp đi, xuyên vị đi. Lao Tốc trưởng Ngươi thích nói chuyện phương thức thật sự là quá mệt mỏi, ta việc này rất nhất muốn, chúng ta vẫn là đổi bình thường đối thoại, biết không? Nhiên cũng. Này lại là cái gì? Lâm Trung đỡ chán, ai nói cho hắn ra có một láo, như có một bảo, này rõ ràng chính là một kẻ dở hơi. Hắn tỉnh lại chính mình này đã hơn một năm rốt cuộc nói chút thứ gì cho hắn nghe, thật là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân a Ta liền nói ngắn gọn hảo. Chính là toàn bộ thông minh chỉ có ngày một người sẽ chữa bệnh. Nếu là, ngươi ngày nào đó hai chân rối ra, trong bộ lạc không phải không có người sẽ chữa bệnh sao, đoàn người sinh bệnh làm sao bây giờ. Cho nên, ngươi vẫn là sấn hiện tại giáo mấy cái đồ đệ ra tới tương đối hảo. Đang chờ Lâm Trung tiếp tục nịnh hót lao tộc trưởng bị Lâm Trung nói khí, thiếu chút nữa liền trực tiếp một hơi thượng không tới. tiểu vương bắt đản, ngươi mới hai chân rối ra đâu? Nếu là không có ta cứu ngươi, tiểu tử ngươi ngày hôm qua liền hai chân ruôi ra. Ngươi ruôi, ta cũng sẽ không rồi Thật là tức chết lao nhân ra, còn có thể hay không nói chuyện, đây là chê ta lão nhân ra sống lâu lắm sao. Không hảo hảo xin lỗi, hắn lão nhân ra tuyệt đối sẽ không đáp ứng giáo cái gì đồ đệ, lao tộc trưởng thở phì phì quay đầu liền đi. Bị kích động lao tộc trưởng một đốn thoá mạ lâm trung lập tức phản ứng lại đây, chính mình lời nói mới rồi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chịu. Có nói như vậy sao? Này rõ ràng chính là chính mình tìm mắng ai à, chính mình đều cảm thấy chính mình xứng đáng. Lao Đông Tây không nhào lên tới tấu hắn một đốn, tuyệt đối xưng được với lả văn minh điện phạm. trưởng lão Ngài Lao Đại Nhân có đại lượng, cũng đừng cùng ta chấp nhận. Người tưởng A người y đi thuật là cỡ nào cao minh, liền làm ta như vậy mau chết người đều có thể cứu sống. Chẳng lẽ không nghĩ nhiều vài người học được, nhiều cứu một ít tộc nhân sao? Còn có. Ngài kia con rể, tuy rằng thân có tàn tật, nhưng là thân tàn trí kiên A, chính là một khối học y dạy hảo liêu. Đến chạy nhanh bổ cứu, vàng không lao đông tây thật sự giận dôi không giáo đồ đệ làm sao bây giờ. Vừa nghe đến lâm trung nhắc tới chính mình kia đáng thương con rể, lão tộc trưởng liền không rảnh lo sinh khí. Hắn đương nhiên hy vọng con rể có thể học được hắn y dạy thuật, như vậy nữ nhi cùng hắn sinh hoạt cũng có thể được đến nhất định bảo đảm. Chính là... Ta kêu con rể nhưng thật ra rất có thiên phú, chính là hắn chân cảng có vấn đề, vô pháp lên núi hái thuốc ca. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, hắn sớm liền khai dạy, còn dùng tìm lâm chung nhắc nhở sao. Ngươi nói cái này căn bản là không là vấn đề sao, ta tính toán ở trong bộ lạc sáng lập một mảnh dược điền, đem thảo dược đều loại đến đồng ruộng, còn lên núi thải cái gì dược ca hơn nữa chờ đến điều kiện cho phép thời điểm, ta còn tính toán thành lập một gian bệnh viện. Cho nên bác sĩ liền ở trong phòng ngồi cấp người bệnh xem bệnh là được. A Kiên, tộc trưởng con rể đi vào bộ lạc sau sau đó không lâu, chính mình tân sửa tên, chân cẳng có vấn đề, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến hắn trở thành một người thầy thuốc tốt. Tuy rằng có kéo hắn quan trọng nhất người xuống nước đạt tới chính mình mục đích hiểm nghi, nhưng là Lâm Trung thật sự cảm thấy A Kiên thực không tồi, liền như vậy phế đi đáng tiếc. Lại nói, ở thời đại này, Giống lao tộc trưởng nữ nhi con rể loại này cảm tình thật sự rất khó đến. Bác sĩ cái này danh nhi không tồi, ta thích. Muốn sáng lập dược điển, dược thảo cũng có thể chính mình loại sao. kia đây là thật tốt quá, lão nhân ra ta đây liền đi chọn lựa đồ đệ. Đúng rồi, đi theo ta học vài thứ kia cũng là rất mệt, có thể hay không thiếu an bài một chút khác sống, bảo trì lực. Đối với lao tộc trưởng cái này đều hoàn toàn không thể xem như yêu cầu yêu cầu. Lâm Trung bàn tay vung lên, học y là đại sự, học đồ cần thiết chuyên tâm học tập, mặt khác công tác đều bất an bài. Lâm Trung như thế khẳng khái, nhạc lao tộc trưởng hận không thể ôm này đáng yêu tiểu tử thân thượng một ngụm, không được, lao nhân ra là ở là quá kích động, hắn muốn lập tức đi chọn lửa đồ đệ. Ở vào cực độ phấn khởi chung lão tộc trưởng rời đi sau, Lâm Trung cũng nhanh chóng tiến vào công tác trạng thái, đem hiện trường tộc nhân chia làm hai bộ phận, một nửa người tiếp tục tu sửa nhà gỗ. Một nửa kia người mang lên công cụ đi theo hắn đảo bài lệch nước đi. Lần này lâm chung nhưng không có lại đương phủi tay trường quài, mà là tự mình động thủ khai đào, hắn cùng lao tộc trưởng giống nhau đều ở vào cực độ phân khởi chung. Bất quá lao đông tây là vì sự nghiệp, mà hắn còn lại là vì tình yêu, hắn cần thiết làm chính mình bình tĩnh lại, mà thân thể lực sống không bỏ suốt là một loại hảo phương pháp. Tuy rằng ở tu sửa thôn trang trên đường, phát sinh một ít không phải thực tốt tiểu nhạc đệm, Nhưng là đáng được ăn mừng chính là, bọn họ thôn trang nhỏ vẫn là ở tiến vào mùa đông phía trước, đúng hạn hoàn công. Rốt cuộc hoàn thành chính mình đã định mục tiêu Lâm Trung, rốt cuộc có thể tùng một hơi. Thu phục cơ bản vấn đề chỗ ở, hắn rốt cuộc có thể đáng ra tay tới làm việc khác sự tình. Ở Lâm Trung Nguyên Lai thời đại, chuyện nhà là kiện đại sự, có dọn nhà chi hỉ cách nói. Nếu là dựa theo Lâm Trung Nguyên Lai kế hoạch, dựa theo các tộc nhân công tác ưu khuyết trình độ, một phân bộ một bộ phận, Tách ra tiến hành rời nói, đảo cũng không có gì. Nhưng là, người định không bằng trời định, có phía trước tiểu nhạc đệm, lúc trước đã chịu khen thưởng mà đi trước dọn tiến tân ra các tộc nhân, hiện tại cũng đều dọn ra tới. Nói cách khác, sở hữu tộc nhân đều sẽ ở cùng một ngày dọn tân ra. Đối với phía trước thôn trang thiếu chút nữa bị bao phủ, mà lòng còn sợ hãi lâm trùng, ở thôn trang hoàn thành cơ sở phương tiện sau, cũng không dám lập tức hạ lệnh truyền nhà, mà là riêng đợi chờ Con Hảo, lần này ông trời còn rất phối hợp, không làm hắn chờ lâu lắm, liền dáng xuống một hồi mưa to, giúp bọn hắn tiến hành cuối cùng kiểm nghiệm. Thí nghiệm kết quả cho thấy, bài thủy hệ thống hiệu quả vẫn là không tồi, hoàn toàn không cần lo lắng lịch sử tái diễn vấn đề. Lâm Trung lúc này mới dám chính thức tuyên bố, có thể bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà công việc, thật là một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thường A. Nếu mọi người đều đến ở cùng một ngày tiến hành rời. Như vậy nguyên lai đối ưu tú tộc nhân cái gọi là khen thưởng liền tương đương với hoàn toàn không tồn tại. Không chỉ có như thế, này đàn đi trước chuyển nhà người, còn đã trải qua một lần loại nhỏ thủy thai, tuy rằng cuối cùng ở vật chất thượng cũng không có đã chịu tổn thất, nhưng là kinh hách vẫn là nhiều ít có một chút. Đối với biểu hiện ưu tú tộc nhân, bộ lạc không có cho bất luận cái gì thực chất thượng khen thưởng ngược lại tạo thành trình độ nhất định thượng tổn thất, tuy rằng hiện tại cũng không có người ta nói ngại lời nói, Nhưng là, đương quá thời gian rất lâu nhân dân quần chúng Lâm Trung lại rất rõ ràng, nếu là chuyện này không thể hảo hảo giải quyết nói, tộc nhân tính tích cực liền sẽ đã chịu rất lớn trình độ thượng đả kích, đây là phi thường bất lợi với bộ lạc về sau phát triển. Lâm Trung cùng lão tộc trưởng thương lượng sau, quyết định từ bộ lạc kho hàng Trung, lấy ra không ít thứ tốt phân cho những người này làm khen thưởng. nay đã là cấp ưu tú các tộc nhân bồi thường, đồng thời cũng là Lâm Trung thi hành chế độ tư hữu một lần lớn mật nếm thử. Từ giờ khắc này bắt đầu, các tộc nhân trừ bỏ chính mình quần áo vũ khi ở ngoài, rốt cuộc bắt đầu có được chính mình tư hữu tài sản. Lâm Trung cẩn thận quan sát các tộc nhân đối chuyện này phản ứng, phát hiện hiệu quả phi thường không tồi. Được đến khen thưởng tộc nhân thật cao hứng, mấy ngày nay công tác hiệu suất đều đề cao không ít. Mà những cái đó không có được đến khen thưởng tộc nhân, công tác cũng không có lời biếng, ngược lại càng thêm ra sức. Phòng trưng bọn họ ý tưởng hẳn là, lần này không có bị tưởng thưởng, như vậy liền tranh thủ lần sau được đến tưởng thưởng, có thể có được hoàn toàn thuộc về chính mình tài vụ, đối người nguyên thủy tới nói, lực hấp dẫn là thật lớn. Xem ra chế độ tư hữu là nhân loại tiến bộ tất nhiên xu thế, Lâm Trung cần thiết muốn thuận theo lịch sử trào lưu, mỗi người vì công yêu cầu tư tưởng cảnh giới thật sự là quá cao, không phải Lâm Trung có thể thu phủ. Tức giải quyết rất bộ lạc thai hoàng ẩm. Lại thi hành chế độ tư hữu, lâm trung đối chính mình lần này biểu hiện phi thường vừa lòng, hắn cũng bắt đầu chậm dai trưởng thành đi lên, tuy rằng hắn khởi điểm không cao, nhưng là một đám chú lùn trung cất cao, chính mình bẩm sinh điều kiện như thế nào cũng so này đàn người nguyên thủy cao không phải. Sở hữu rời thai họa ngầm đều đã không tồn tại, giai đoạn trước chuẩn bị cũng đều hoàn thành, như vậy nên tiến vào tiếp theo cái phân đoạn, rời. Như thế đại quy mô động tĩnh. Lâm Trung cảm thấy thế nào cũng đến làm điểm chúc mừng hoạt động tới nhà ca nhà ca mới được. Triệu tập nhân thủ tiến hành rồi một phen điều tra sau. Lâm Trung phát hiện người nguyên thủy sinh hoạt thật sự thực đơn điệu, này liền càng thêm kiên định thân là đội trưởng hắn, trợ giúp đoàn người ra tăng điểm tinh thần hưởng thụ quyết tâm. Làm hắn hảo hảo ngắm lại, đều hẳn là chuẩn bị chút cái gì đâu. Phong phú đồ ăn đây là cần thiết, người Trung Quốc sao? Nào thư tụ hội thiếu ăn uống? Hiện tại bộ lạc đồ ăn chủng loại tuy rằng thiếu điểm, nhưng là toàn bộ cùng nhau thượng nói, đối với người nguyên thủy tới giảng, tuyệt đối là tính thượng là phong phú. ăn uống không thành vấn đề, kế tiếp trọng điểm chính là giải trí tiết mục. Lao quy củ triệu tập thủ hạ mở họp, làm thủ hạ nhóm phát biểu ý kiến. Chính là thức mau, Lâm Trung liền phát hiện chính mình lần này sai thái quá, tuy rằng hiện tại đại gia đã có thể đối bộ lạc xây dựng phương diện bắt đầu phát biểu hữu dụng ý kiến. Chính là đối với chơi cái này lĩnh vực, thân là người nguyên thủy bọn họ thật sự là quá xa lạ. Lâm Trung đối những người này đối với chơi sức tưởng tượng sinh ra nghiêm trọng kinh bỉ. Đại gia ở bên nhau sướng một đầu nghe không hiểu ca, chính là chúc mừng sao. Liên nghỉ một ngày như vậy đơn giản yêu cầu, tự nhiên đều không có người nói ra, thật là quá làm Lâm Trung thất vọng rồi. Liên chơi đều sẽ không, các ngươi sinh mệnh còn có cái gì tốt đẹp đáng nói a Người nguyên thủy có thể nghĩ ra cái gì chúc mừng đa dạng tới, làm cho bọn họ đề ý kiến chính mình thật là không cứu. Liên bọn họ trước kia cái loại này liền kê khai bụng đều là xa xỉ sinh hoạt, còn có thể có cái gì nhưng chúc mừng. Bọn họ đến mỗi một ngày, đều ở vì không bị đói chết mà nỗ lực, có thể tồn tại liền rất hảo, còn chúc mừng cái cái gì. Nhớ năm đó, Lâm Trung Mân mê ra cung tiễn thời điểm, đoàn người hưng phấn vây quanh hắn sướng một bài hát, Đó chính là bọn họ cho tới nay mới thôi duy nhất chúc mừng phương thức. Cho nên lần này chúc mừng hoạt động, hoàn toàn chỉ có thể rửa kinh nghiệm tương đương phong phú chính mình tới an bài. Yên tâm đi, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy không thành. Lâm Trung cái gọi là chúc mừng phương thức, ở hiện đại người xem ra, thật sự phi thường khuôn xáo cũ. Đầu tiên, buổi sáng thời điểm, mọi người ở bên nhau tiến hành một cái đơn giản tế thiên nghi thức. Sau đó từ Lâm Trung tiến hành nhà mới lạc thành Cát Băng. Cát Băng sau khi kết thúc, các tộc nhân liền bắt đầu dọn đồ vật, kỳ thật cũng không có gì nhưng dọn, phòng trừng cũng liền một hồi là có thể hoàn thành. Đem sở hữu đồ vật dọn tiến Tân ra sau, đoàn người phải bắt đầu vì giữa trưa ăn uống thả cửa chuẩn bị đồ ăn. Giữa trưa phàm ăn một đốn, buổi chiều liền có thể hoàn toàn không công tác, tiến hành tự do hoạt động. Tới rồi buổi tối thời điểm, lại tổ chức cái giản dị lửa trại tối. Nhưng đừng xem thường cái này lửa trại tiết tối, vì cái này, Lâm Trung vẫn là tàn nhẫn hạ một phen công phu. Phân phó săn thú đội bắt giữ đại lượng mới mẻ con ngồi, thậm chí tự mình tổ chức tộc nhân diễn tập tiết mục Như thế đơn giản chúc mừng phương thức, lại làm chưa từng có buông tha giả tộc nhân kinh hỷ dị thường. Hôm nay trừ bỏ chuyển nhà cùng chuẩn bị chính mình thức ăn ngoại liền không cần làm việc, lại có thể ăn đến như vậy nhiều ăn ngon, buổi tối còn có thể tham gia cái gì tiết tối. Nghe nói còn sẽ có biểu diễn đâu. Cho nên nói, bọn họ đội trưởng là trên thế giới này tốt nhất người. Không tin nói, các người đi ra ngoài hỏi một chút, có cái nào bộ lạc có thể giống như bọn họ, không cần như thế nào làm việc, bộ lạc còn vì đại gia chuẩn bị như vậy nhiều ăn ngon. Hôm nay, là bọn họ cả đời hạnh phúc nhất một ngày. Bộ lạc lần đầu tiên đại hình chúc mừng hoạt động lấy được viên mãn thắng lợi, đặc biệt là buổi tối lửa trại tiệc tối càng là có thu hoạch ngoài y mướn. Lâm Trung tổ chức không ít người trẻ tuổi tiến hành khen ngợi, còn giáo hội đoàn người khiêu vũ, đối với, người trẻ tuổi tham dự tính rất mạnh. Cư nhiên còn có không ít người, có thể lợi dụng lúc này biểu hiện chính mình, do đó khiến cho khác phái chú ý đối với cái này ngoài ý muốn hiện tượng, Lâm Trung nhưng thật ra rất vui thấy này thành. Trong bộ lạc nói như thế nào cũng có 7-800 người, chính là chân chính có thể có đôi có cặp, trưởng kỳ ở bên nhau lại không nhiều lắm. Người nguyên thủy càng chú trọng bản năng một chút, cũng không có đời sau cái gọi là cảm thấy thẹn tâm, nhìn vừa mắt liền có thể lập tức ở bên nhau, đương nhiên cũng có thể lập tức tách ra, chân chính tạo thành gia đình thiếu đáng thương. Cho nên, bởi vậy sinh ra một loại không tốt hiện tượng, đó chính là hiện tại trong bộ lạc sinh ra tiểu hài tử, biết chính mình cha ruột là ai lại rất thiếu. Cho nên dưỡng tiểu hài tử luôn luôn đều là bộ lạc trách nhiệm. Đương nhiên cũng có giống lao tộc trưởng nữ nhi con rể như vậy trường kỳ ở bên nhau, chính là luận khởi tỷ lệ tới, Lâm Trung đều có điểm không nỡ nhìn thẳng. Mà vô luận từ Lâm Trung đạo đức quan, vẫn là chế độ tư hữu thi hành đi lên xem, loại này hiện tượng đều cần thiết được đến giải quyết. Cấp người trẻ tuổi sáng tạo cho nhau giao lưu, cho nhau hấp dẫn cơ hội, làm cho bọn họ tự do yêu đương, sau đó thi hành bộ lạc hôn nhân chế độ, thay đổi hiện tại loại này hốn loạn trạng thái. Có lẽ là hắn làm tiêu, nhưng là hắn thật sự thực không thích hướng loại này loạn giao hiện tượng. Thành gia lập nghiệp mới là chủ lưu, quá phong tung không được. Xem ra, về sau loại này hoạt động hoàn toàn có thể nhiều hơn khai triển Nga. Quả nhiên có tinh thần thượng cộng minh so thuần thượng mê luyến càng dài lâu một ít, lần đó lửa chạy tiệc tối sau. Trong bộ lạc thật đúng là nhiều mấy đôi người nguyên thủy tình lữ, ở bộ lạc rất nhiều địa phương đều có thể nhìn đến bọn họ, có đôi có cặp dính vào cùng nhau thật là tiện sát người khác. Lâm Trung liệu định, cố định bạn nữ thi hành sẽ không có cái gì vấn đề lớn, rốt cuộc trong bộ lạc cũng không phải không có cố định ở bên nhau. Nói nữa, người một khi có nào đó địa vị sau, cũng càng hy vọng chính mình có thể, hoàn toàn độc chiếm chính mình một nửa kia. Thông qua Lâm Trung quan sát, tỷ như Phi ưng, sớm đã có chính mình bạn nữ, nhất định phải chỉ cùng hắn ở bên nhau ý tưởng, hơn nữa loại này quan niệm, không chỉ có thân là nam nhân Phi ưng có. Nữ nhân cũng giống nhau. Không tin nói, ngươi đi hỏi hỏi, hiện tại trong bộ lạc nhất có quyền thế nữ nhân, phương lăng, hay không nguyện ý cùng người khác cùng nhau chia sẻ chính mình nam nhân, phòng chứng ngươi lập tức liền sẽ bị nàng xung quân đi quét tức nhà xí. Ở thượng tầng thi hành lên, hoàn toàn không có bất luận cái gì lực cản, còn phải tới rồi mọi người mạnh mẽ duy trì. Lâm Trung tin tưởng, chỉ cần hơi thêm dẫn đường, bình thường tộc nhân cũng sẽ dần dần bắt đầu tiếp thu. Rốt cuộc hiện tại sinh hoạt đã thực ổn định, bộ lạc tỷ lệ tử vong so trước kia đại đại rơi chầm lại, mọi người đương nhiên cũng muốn yên ổn xuống dưới. Chuyện tốt hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, Lâm Trung hôm nay riêng dậy thật sớm, thôn trang đại công trình làm xong sau, hắn cũng cho chính mình thả mấy ngày giả, hào hảo điều tiết điều tiết. Hưu nhàn nhật tử, quá lên đương nhiên thực sảng, nhưng là vì đáng giá bận rộn sự tình mà bận rộn nói, lại sẽ làm người cảm thấy càng sảng. Giống giống, không cần hoài nghi, ngươi không có nhìn lầm, bọn họ trong bộ lạc đông được mùa. Chính cái gọi là mặc quần áo ăn cơm là một người cơ bản nhu cầu. Ăn cơm vấn đề đã sớm được đến giải quyết, tuy rằng khẩu vị chỉ một điểm, nhưng là số lượng thượng là hoàn toàn được đến bảo đảm. Nhưng là quần áo, ân, áo da vẫn là còn đủ. Chính là vấn đề là so với áo da, hắn càng thích áo đông được không? Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể có cũng đủ vài đông. Có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Được mua luôn là làm người cảm thấy vui sướng, người trong người tâm sung sướng dưới tình huống, công tác hiệu suất cũng thành lần tăng trưởng. Hoàn toàn không cần lâm chung đám người tiến hành thúc dục, các tộc nhân liền tự giác vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Sở hữu miên hoa đều bị cần lao các tộc nhân dùng nhanh nhất tốc độ, ngắt lấy xong, nhìn trông chất thành sơn thành quả thắng lợi, mọi người trên mặt đều treo lên hạnh phúc tươi cười. Mấy thứ này có thể sử dụng tới làm gì? Bọn họ trong lòng đều thực minh bạch. Năm trước bởi vì số lượng quá ít nguyên nhân, đại bộ phận người đều chỉ có thể nhìn áo đông, miên bị hâm mộ chảy dòng nước miếng. Chính là năm nay, bọn họ lập tức có được nhiều như vậy, như thế nào cũng nên luân đến chính mình đi. Mà những cái đó mới vừa đến cậy nhờ lại đây không lâu các tộc nhân, tuy rằng không biết này đó lớn lên giống hoa nhi giống nhau đồ vật, vì cái gì cuối cùng sẽ biến thành những cái đó phi thường hữu dụng đồ vật. nhưng là Đã gặp qua thành phẩm bọn họ, đối bông tầm quan trọng không có một chút hoài nghi, ngược lại có loại đối thần bí sự và sùng bái chi tình. Đương nhiên, bị sùng bái lợi hại hơn người, chính là có thể đem mấy thứ này biến ra lâm chung Tại đây một năm, các tộc nhân vẫn luôn đều phi thường vất vả, cơ hồ vẫn luôn đều làm cao cường độ lao động. Cũng may trời xanh không phụ người có lòng, bọn họ nỗ lực, cuối cùng vì bọn họ đổi lấy thành công. Xã hội nguyên thủy cái thứ nhất thôn xóm ở bọn họ trong tay là thành, trong bộ lạc cũng bắt đầu có chính mình cây nông nghiệp, đồng thời bọn họ cũng có được chính mình ra cầm. Đúng rồi, bọn họ liền cây công nghiệp cũng có lần đầu tiên được mùa, bọn họ sinh hoạt đã hoàn toàn có bảo đảm, hoàn thành hướng nông, cải dân tộc hoàn mị chuyển biến. Mà làm bọn họ mang đến này hết thảy Lâm Trung, ở này đó nhân tâm trung địa vị cũng từng ngày đến tăng vọt. Hiện giờ Lâm Trung đã bị hoàn toàn thần hóa. Hắn đối này đàn người nguyên thủy quyền thống trị, được đến toàn thể tộc nhân ủng hộ, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế hắn địa vị. Mà những cái đó mới vừa gia nhập bộ lạc không mấy tháng đến cậy nhờ nhân viên, cũng bị Lâm Trung cùng hắn bộ lạc sở thật sâu hấp dẫn, thập phần nhanh chóng dung nhập cái này đại gia đình. Này nhóm người đối hiện tại sinh hoạt trạng thái phi thường vừa lòng, phòng trưng hiện tại liền tính là, Lâm Trung bản nhân muốn đuổi bọn hắn đi, bọn họ cũng sẽ không bỏ được rời đi cái này bộ lạc. Rốt cuộc như thế yên ổn lại có bảo đảm sinh hoạt đối với người nguyên thủy tới nói, lực hấp dẫn là thật lớn. Mà Đông làm trong bộ lạc, trước mắt duy nhất cây công nghiệp, Lâm Trung đối này phi thường coi trọng. Đối với chính mình lần đầu tiên nếm thử tính trồng trọng, liền lấy được như thế tốt thành tích, Lâm Trung biểu hiện vui sướng dị thường. Chính mình bộ lạc là lần đầu tiên trồng trọng đông, kinh nghiệm thượng tồn tại phi thường nghiêm trọng không đủ. Mà bọn họ sở sử dụng thổ địa. Hoàn toàn chính là một ít tân mà, tuyệt đối không thể xưng là phi nhiêu, càng không biết này đó thổ địa có phải hay không thích hợp đông sinh trưởng. Lâm Trung đối với loại tình huống này phi thường rõ ràng, cũng liền đối lần này đông sản lượng, không có báo quá lớn hy vọng. Chính là làm hắn ngoại ý muốn chính là, người nguyên thủy cần lao, vẫn như cũ vì bọn họ đổi lấy lần này được mùa. trời đãi kẻ cần cù những lời này quả nhiên vẫn là rất có đạo lý. Tuy nói nỗ lực không nhất định có thể lấy được thành công, nhưng là ngươi không nỗ lực nói, liền nhất định sẽ thất bại. Lâm Trung không biết, ngang nhau diện tích thổ địa nếu là ở hiện đại nói, hẳn là có thể sản nhiều ít đông. Lâm Trung chỉ biết lần này thu hoạch đông, đã hoàn toàn có thể thỏa mãn trong bộ lạc, mọi người bình thường sinh hoạt đu cầu. Nhưng là, Lâm Trung xuất phát từ đối lâu dài phương diện suy tính, vẫn là quyết định mở rộng đông gieo trồng diện tích. Bộ lạc khẳng định là nếu không đoạn phát triển lớn mạnh, dân cư cũng nhất định sẽ một ngày so với một ngày nhiều. Cho nên, Lâm Trung đến trước làm tốt vật chất thượng chuẩn bị công tác. Đồng thời, hắn cũng suy xét đến, vải bông là một loại thực dụng tính rất mạnh vật phẩm, nếu dùng cho đối ngoại trao đổi nói, hẳn là cũng có thể đổi hồi không ít thứ tốt tới. Căn cứ vào trở lên mấy cái phương diện suy xét, Lâm Trung quyết định năm nay tiếp tục mở rộng đông gieo trồng diện tích. Nếu muốn mở rộng gieo trồng diện tích, tự nhiên đến giải quyết rất hai cái phương diện vấn đề. Đệ nhất, tự nhiên là phải có cũng đủ đông hạt giống. Năm nay đông lấy được được mùa, hạt giống phương diện đã là hoàn toàn không có vấn đề. Đệ nhị, đương nhiên là phải có cũng đủ thổ địa, không có đủ thổ địa, hết thảy đều là nói vô cùng. Chính là đối với thổ địa vấn đề, trong bộ lạc nhưng không có có sẵn thổ địa nhưng cung sử dụng. Ở Lâm Trung xuất hiện phía trước, Sở hữu người nguyên thủy đều là dựa vào đơn thuần săn thú, thu thập mà sống, trước nay liền không có chính mình trồng trọt đồ ăn khái niệm, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì thổ địa tồn tại. Lâm Trung cũng là ở năm trước tính toán gieo trồng đông thời điểm, mới bắt đầu hạ lệnh tiến hành thổ địa khai khẩn. Hơn nữa Lâm Trung ở khai khẩn thổ địa đồng thời, những mặt khác dùng công cũng không ít. Trong đó chính yếu chính là thôn trang tu sửa, tới rồi hậu kỳ yêu cầu đoạt kỳ hạn công trình thời điểm. Lâm Trung càng là cơ hồ điều động trong bộ lạc sở hữu, nhưng dùng sức lao động tới tiến hành thôn trang xây dựng. Bộ lạc tổng sức lao động cũng liền nhiều như vậy, Lâm Trung dùng ở xây dựng thôn xóm mặt trên nhân thủ nhiều, như vậy có thể dùng ở khai hoang người trên lực tự nhiên liền không có nhiều ít. Cho nên, trong bộ lạc hiện có thổ địa phi thường thiếu. Xem ra, bộ lạc sau thời kỳ công tác trọng tâm đã có quyết đoán, không thể nghi ngờ chính là toàn viên mở rộng ra hoang. Tức đại kiến thiết sau, Lại muốn bắt đầu mở rộng ra hoang Lâm Trung cảm thấy chính mình hảo đáng thương Muốn hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian Quả thực chính là chính mình tưởng quá nhiều Hảo đi Từ hắn xuyên qua đến cái này lạc hậu thời đại sau Liền chú định là cái trời sinh lao lực mệnh Xã hội nguyên thủy cơ sở điều kiện thật sự là quá kém Làm cho hắn yêu cầu điểm thứ gì thời điểm Phần lớn đều đến từng bước một chính mình tiến hành sáng tạo xây dựng Ít có có sắn đồ vật có thể trực tiếp lấy tới sử dụng. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn thanh nhàn xuống dưới, kêu cơ hội là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Đương nhiên, hắn nếu là thỏa mãn với hiện tại sinh hoạt điều kiện nói, hắn đồng dạng cũng có thể cái gì đều không cần làm, trực tiếp ăn no chờ chết. Chính là, hắn lâm trung sẽ nguyện ý quá như vậy sinh hoạt sao. Hắn không thể nghi ngờ là không muốn, nếu hắn muốn quá càng tốt sinh hoạt, như vậy hắn nhất định phải chính mình động thủ thay đổi. Từ vô đến có là một cái gian khổ mà dài dòng quá trình, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn mặc nhầm nhân đại. Cho nên Lâm Trung thực nhận mệnh tiếp tục khai quật chính mình tiềm lực, nhu cầu mỗi thời mỗi khắc đều bùng nổ chính mình tiểu vũ trụ. Tổng hợp phân tích bộ lạc hiện trạng, Lâm Trung ở trong lòng đã có, về toàn bộ bộ lạc sau giai đoạn đại khái quy hoạch. Vì sự chính mình quy hoạch càng rõ ràng, Lâm Trung phân phó phi ương thông chi các tiểu tổ tổ trưởng chuẩn bị mở họp. nói Hắn phát hiện chính mình đã càng ngày càng thích mở họp, chẳng lẽ này thật là sở hữu đương lãnh đạo người bệnh chung sao? Nghiêm túc hồi tưởng một chút chính mình gần nhất bắt đầu tình hình, còn hảo tự mình mở họp thời điểm, luôn luôn đều là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, thẳng đến chủ đề, chưa từng có phát sinh quá chính mình thao thao bất tuyệt làm bệnh hình thức, lãng phí đại gia quý giá thời gian mà không làm thật sự trường hợp. Ấn, chính mình cái này ưu điểm nhất định phải bảo trì. Ở Lâm Trung tỉnh lại chính mình hội nghị tắt phong thời điểm, hắn đắc lực can tướng nhóm, thực mau trở về tới rồi nhà gỗ tham gia hội nghị. Bởi vì phòng họp còn không có tu hảo, bọn họ hội nghị không thể không ở chính bọn họ trong phòng triệu khai. Không có biện pháp, điều kiện gian khổ, hiện tại tất cả mọi người không chỉ có vô pháp có được chính mình văn phòng, liền rừng chân đều là một đoàn tê ở bên nhau. Ngay cả Lâm Trung bản nhân, hiện tại cũng là trụ đại giường trung mệnh. Tất cả mọi người đến đông đủ sau, Lâm Trung liền hào không vô nghĩa thẳng đến chủ đề, trực tiếp tuyên bố chính mình đối bộ lạc sau giai đoạn công tác cán bài. Đệ nhất, hiện giai đoạn công tác trọng tâm, từ nguyên lai thôn trang xây dựng chuyển rời đến khai hoang mặt trên tới. Nên hạng công tác ở an bài nhân viên này đây trong bộ lạc nam tính thanh tráng niên là chủ. Đệ nhị, đông đã lấy được được mua, có nguyên vật liệu, mà sau dệt công tác phải đổi kịp. Nữ thanh niên nhóm trong khoảng thời gian này công tác trọng điểm chính là dệt vải. Đệ tam, tuy rằng mặt trên hai việc đều yêu cầu sử dụng đại lượng nhân thủ, nhưng là bộ lạc tất yếu hàng ngày công tác sở yêu cầu nhân thủ, cần thiết phải cho dư bảo đảm. Đặc biệt là phụ trách bắp mà cùng đầu nành mà nhân thủ nhất định phải sung túc, này hai dạng thu hoạch tầm quan trọng chính là một chút đều không thể so đông kém. Về điểm này, đang ngồi các vị nhất định phải ở trong lòng có cái này nhận chi. Đệ tứ ở hoàn thành trở lên tam hạng nhiệm vụ sau nếu nhân thủ còn có co dư nói có thể chậm rãi bắt đầu tiểu phòng đơn cùng công cộng phương tiện tu sửa bất quá cái này công trình tiến hành cần thiết là ở hoàn thành phía trước ba người vật cơ sở phía trên thứ năm bởi vì hiện tại bộ môn sự tình càng ngày càng nhiều hiện có bộ lạc đã không thể thỏa mãn phân công yêu cầu cho nên Lâm Trung quyết định sẽ ở sắp tới thành lập Tân bộ môn cho nênỉnh đại gia ở công tác đồng thời Chú ý khai quật chính mình thủ hạ nhân tài, có có khả năng nhân thủ hoang nên đến chính mình nơi này tới tiến cử. Lâm Trung lần thứ nhất lãnh đạo gánh hát, trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, đã có rất lớn trình độ thượng tiến bộ. Hiện tại Lâm Trung, chỉ cần phụ trách năm chắc đại phương hướng là được, dư lại tinh tế công tác, thủ hạ người cơ bản có thể căn cứ Lâm Trung yêu cầu đến từ hành hoàn thành. Đương nhiên là có thời điểm còn cần Lâm Trung từ bên chỉ đạo, cung cấp tất yếu cố vấn ý kiến. Con Hảo, đại gia đã chẩm dai đến bắt đầu đuổi kịp hắn bước chân. Nếu là thật sự vô luận sự tình gì, đều yêu cầu chính hắn một người tới hoàn thành nói. Vì không bị mệnh chết, Lâm Trung phòng trừng chỉ có thể lựa chọn như vậy đình chỉ, bắt đầu quá ăn no chờ chết nhật tử. An bài xong công tác, Lâm Trung liền đi trước rời đi, đem không gian nhường cho thủ hạ nhóm tự hành triển khai thảo luận. Bất quá hắn ra cửa thời điểm, đưa cho cái ánh mắt, đem tịch cấp đơn độc kêu lên. Hắn còn có chuyên môn nhiệm vụ muốn lén an bài cho hắn. Lâm Trung cùng tịch cùng nhau sóng vai đi ở Điền Biên, thời gian này đoạn, các tộc nhân đều đã tan tầm về nhà, cho nên giờ phút này cũng không có dư thừa người quấy dày bọn họ. Mặt trời lặn ánh chiều tà, chiếu vào an tĩnh đi tới hai người trên người, thật là cái thích hợp yêu đương hảo thời cơ. Bọn họ đã có bao nhiêu lâu, không có như vậy an tĩnh đơn độc ở bên nhau qua đâu. Hảo đi, là hắn lẩm, Hiện tại bọn họ cũng không thể nói là đơn độc ở bên nhau, phi ưng người này chính là vẫn luôn đều theo ở phía sau. Bên người thị vệ gì đó, đôi khi thật sự thực thảo người ghét. Lâm Trung thật sự rất muốn cùng tịch vẫn luôn liền như vậy an tính đi xuống đi, một chút đều không nghĩ đánh vỡ, giờ phút này loại này tốt đẹp không khí. Nhưng là, hắn nếu là cái này bộ lạc tối cao người lãnh đạo phải vì toàn bộ bộ lạc phụ trách, vì bộ lạc tương lai hắn không thể không khắc chế chính mình tư tâm, hắn có chuyện rất trọng yếu muốn phân phó tịch đi làm. Rốt cuộc là sự tình gì, Lâm Trung không ở Đại hội Thượng trực tiếp tuyên bố, mà một hai phải lén phân phó tịch tự mình đi làm đâu. Tự nhiên là về kê tòa không người quảng sát sơn sự tình. Đối với cái này đối chính mình bộ lạc rất quan trọng nguyên vật liệu vấn đề, Lâm Trung suy xét rất nhiều phương pháp giải quyết. Dọn sơn, rõ ràng là không có khả năng thực hiện. Hắn không có ngu công như vậy bản lĩnh cùng nghị lực. Như vậy phải người bắt tay đâu. Ha ha, nay quả thực chính là lệ ông tôi ở buổi này. Nói cho mọi người, nơi này có thứ tốt. Đại gia chạy nhanh tới đoạt ai nhất bi kịch chính là, bằng hắn trước mắt bộ lạc thực lực. So với hắn cường người thật sự là quá nhiều. Đấu vào nói, liền tính có được vũ khí thượng ưu thế tuyệt đối. Lâm Trung cũng không có tất thắng năm chắc. Lâm Trung bị ai phát hiện. Chính mình cư nhiên chỉ còn lại có một cái lựa chọn. Đó chính là phái người ở không làm cho khác bộ lạc chú ý hạ, có thể dọn nhiều ít liền dọn nhiều ít, chờ chính mình bộ lạc phát triển đến cũng đủ cường đại thời điểm, lại phái trọng binh bắt tay. Ai? Không có đủ thực lực, chính mình cũng chỉ có cụ đuôi tới là người. Lâm Trung ở trong lòng đối chính mình cũng đối tịch thể chính mình một ngày nào đó muốn dương mi thổ khí, không bao giờ yêu cầu như vậy lén lút làm việc. Tịch làm toàn bộ trong bộ lạc nhất nghe theo Lâm Trung hiệu lệnh người, đã sớm dưỡng thành đối trừ bỏ nguy hiểm cho Lâm Trung tự thân an toàn bên ngoài hết thể mệnh lệnh, vô điều kiện phục tùng. Liên tính đối cái này mệnh lệnh có nghi vấn, đồng thời chấp hành lên có khó khăn, hắn cũng sẽ chính mình nghĩ cách đi chấp hành. Liên hướng về phía điểm này, Lâm Trung liền không có bạch đối hắn như vậy hảo, liên tính hắn cuối cùng tiếp thu không được Lâm Trung cảm tình, vô pháp trở thành Lâm Trung hiền điện trở nói tin tưởng hắn cũng sẽ là lâm trung nhất đắc lực trợ thủ. Chính là làm không được gái nhân coi như huynh đệ nói, có người có thể tiếp thu, mà chiếu lâm trung tính tình, thật không ngại lại xuyên qua một hồi. Dựa, đây là có bao nhiêu người A, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ tới sạch xe đâu. Nhận được lâm trung mật lệ ngày hôm sau, tích liên bắt đầu đối chính mình thủ hạ sáng trọ, gắng đạt tới chính mình lần này mang đi ra ngoài người đều là nhất đáng tin cậy. Hai ngày sau, Làm tốt sở hữu chuẩn bị tịch, liền mang theo chính mình tỉ mỉ chọn lựa ra tới người xuất phát. Lâm Trung cũng không có đối mọi người tuyên bố, tịch bọn họ nhiệm vụ. Đương nhiên hắn cũng không có tính toán cố tình giấu giếm. Nếu có người hỏi tịch bọn họ đoàn người hướng đi nói, hắn cũng sẽ tình hình thực tế trả lời. Hắn sở dĩ không ở đại hội thượng trực tiếp tuyên bố chuyện này, tuyệt đối không phải muốn phòng bị tộc nhân của mình, mà là không nghĩ đem cái này cần thiết phải đối ngoại nghiêm khắc bảo mật sự tình. Ở chính mình bộ lạc bên trong lại lộng tới mọi người đều biết nóng nối. Hơn nữa, nếu chính mình ở đại hội thượng đề xuất, chính mình làm ra muốn đi khuôn vắc quảng sát thạch quyết định, đã đầy đủ nếm đến ngon ngọt các tộc nhân, nhất định sẽ đưa ra hẳn là phái đại lượng nhân thủ xuất động. Chính là chính mình lúc này đây nếu là phái ra đi người quá nhiều nói, động tinh không khỏi quá lớn, lâm trung sợ làm cho mặt khác bộ lạc chú ý, mà sinh ra một ít không cần thiết phiền thoái. Nếu chính mình không đáp ứng đoàn người đề nghị, liền tính là chính mình, cũng muốn cho đại gia một cái lý do cự tuyệt đi. Mà liền như vậy đem chính mình trong lòng ban khoăn, ăn ngay nói thật nói cho đại gia nói, không chỉ có có vẻ chính mình tự tin không đủ không nói, đồng thời cũng sẽ đả kích đến các tộc nhân vừa mới thành lập lên bộ lạc cảm giác về sự yêu việt. Căn cứ vào trở lên tình hình suy xét, Lâm Trung cuối cùng làm ra không đem chuyện này ở hội nghị thượng trực tiếp tuyên bố mà là lén phân phó tịch đi xử lý chuyện này quyết định. Đồng thời, hắn cũng sẽ không hướng các tộc nhân giấu giếm tịch bọn họ một đám người hướng đi. Nhiều người như vậy đồng thời biến mất như vậy nhiều ngày, Tổng hội có người sẽ cảm thấy tò mò, cùng với che che giấu giấu lệnh người càng thêm ngờ vực, không bằng hào phóng cấp ra chính xác đáp án tới làm đoàn người yên tâm. Dù sao ở xã hội nguyên thủy là điển hình giao thông cơ bản dựa đi, thông tin cơ bản dựa đi. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng chính mình bộ lạc người sẽ để lộ tin tức gì đó, bọn họ căn bản là không có cơ hội cùng khác bộ lạc tiếp xúc có được không. Ha ha, nguyên lai like tin tức không đủ phát đạt gì đó, đôi khi cũng là có chỗ lợi, xem ra phạm là đều có hắn tính hai mặt, Lâm Trung không phải không có A Quy tinh thần nghĩ đến. Tịch mang theo người xuất phát, Lâm Trung sinh hoạt như cũ là như vậy bận rộn. Hắn mỗi một ngày thời gian đều bài chăn đầy, đi dạo chế thiết sưởng kiểm nghiệm kiểm nghiệm tân sinh sản xuất tới công cụ, lại đi dạo hậu cần tổ, nhìn xem hôm nay thu thập đến đồ ăn, nhìn xem trong bộ lạc chăn nuôi ra cầm, sờ sờ các cô nương tân dệ tốt vài đông, sau đó còn muốn tới các tộc nhân khai hoang địa phương đi đi dạo, có đôi khi còn sẽ tự mình tham gia tham gia lao động, kiểm nghiệm công tắc tình huống đồng thời, cũng tăng lên tăng lên đoàn người sĩ khí, cuối cùng tới rồi buổi tối. Đại bộ phận tộc nhân đều có thể nghỉ ngơi thời điểm, hắn còn phải đảm đương lão sư cấp tổ trưởng nhóm khai tiểu táo đi học. Đáng thương nhất chính là, hắn trừ bỏ đi học bên ngoài mặt khác thời điểm, đều cần thiết tiến hành hoàn mỹ nhất tâm nhị dụ. Đã muốn chỉ đạo đại gia công tác, còn phải cố tình lưu tâm nhân tài khai quật, hắn một khắc cũng không quên đi cho chính mình tìm hảo giúp đỡ chuyện này. Hắn thời khắc đều kiên định như vậy một cái tín nghiệm, một cái tốt lãnh đạo không cần cái gì đều chính mình làm hảo, mà là chỉ cần biết như thế nào khai quật nhân tài. Sử dụng nhân tài là được. Đem nhân tài cấp dùng hảo, hắn cũng liền thành công. Mà hắn hiện tại, các yêu cầu tìm được này đó có thể giúp hắn xử lý tốt sự tình nhân tài tới. Nhật tử ở Lâm Trung một bên nô lệ khai quật nhân tài, một mặt nghiêm túc kiểm tra công tác cũng tích cực tham dự trong đó, đồng thời lại tinh phân đảm nhiệm lão sư trung cực nhanh mà đi. Lâm Trung bộ lạc cùng kia tòa quảng sát sơn chi gian khoảng cách, qua lại cũng liền 4 ngày lộ trình. Bất quá lần này bởi vì không phải cùng thường lui tới giống nhau đi giao dịch, tự nhiên cũng liền không có cục đá các tộc nhân, cho bọn hắn chuẩn bị tốt có sẵn quảng sát thạch chờ bọn họ đi dọn. Tịch cùng hắn mang đi người đến chính mình động thủ thu thập quảng sát thạch, cho nên tiêu phí thời gian liền thoáng nhiều một ít. Cho nên chờ tịch mang theo người cùng quảng sát thạch trở về thời điểm, lâm trung tính toán một chút thời gian, bọn họ qua lại một chuyến, yêu cầu tiêu tốn non nửa tháng thời gian. có tịch lần đầu tiên, Lần thứ hai đi ra ngoài thời điểm cũng liền tương đối dễ dàng, Lâm Trung không có làm tịch tiếp tục phụ trách chuyện này, mà là làm tịch đem chính mình lần này kinh nghiệm giao cho trường Âu, khuôn bác quạng sát thạch công tác cũng tạm thời từ trường vội toàn quyền phụ trách. Mà đối với tịch, Lâm Trung còn có càng quan trọng an bài, Lâm Trung cảm thấy chính mình có đôi khi thật đem tịch trở thành xã hội chủ nghĩa một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn. Tự dêu dê cười cười, trong bộ lạc vẫn là khuyết thiếu nhân tài A. Xem ra chính mình cùng tịch còn có cách lăng đều đến nhiều vất vả một đoạn thời gian, người tài giỏi thường nhiều việc đi. Lâm Trung dùng trường mâu đem tịch từ trước nhiệm vụ trung cấp giải phóng ra tới, rốt cuộc là sự tình gì làm Lâm Trung cảm thấy so quảng sát thạch còn muốn quan trọng đâu, cần thiết muốn hắn đại tướng tự thân xuất mã không thể đâu. Khi thật chỉ cần tính tính thời gian, nghĩ lại trong bộ lạc vẫn luôn đều thực khan hiếm chính là cái gì, liền không khó đoán được Lâm Trung rốt cuộc trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Trong bộ lạc nhất khan hiếm chính là cái gì đâu. Cái này đáp án không thể nghi ngờ chính là sức lao động. Cái này bộ lạc vẫn luôn chịu giới hạn trong dân cư không đủ, không có đủ sức lao động. Lâm Trung làm rất nhiều an bài thời điểm cũng vô pháp hoàn toàn đến bông ra tay chân. Mà thời gian này điểm, tiến vào mùa đông đã có một tháng thời gian. Năm trước lúc này Lâm Trung phái tịch ra ngựa mang về lộc lao cùng hắn bộ lạc. Mà hôm nay, Lâm Trung tính toán trò cũ trọng thi. Bất quá lần này mục tiêu hơi chút xa một chút, Lâm Trung cũng tính toán phái tịch cùng lộc lao hai đội nhân viên đồng thời xuất phát. Mà một hơi phái ba đội nhân viên ra ngoài việc trung Lâm Trung, đồng nhiên phát hiện chính mình bộ lạc, sở giữ lại nhưng dùng sức lao động, đã không có nhiều ít. Hơn phân nửa tháng tập trung sức lao động đầu nhập khiến cho trong bộ lạc tân khai khẩn thổ địa diện tích vẫn là phi thường khả quan. Suy xét đến trước mắt bộ lạc sức lao động chẳng uống. Lâm Trung không thể không tạm dừng khai hoang cùng phòng ốc hai hạng yêu cầu đại đầu nhập công trình. Tất cả mọi người gia nhập hậu cần đội ngũ, làm chút chiếu cô cây nông nghiệp, chăn nuôi ra cầm, dệt vải vóc gì đó. Cũng không biết là Lâm Trung quá thần, đem thời gian véo vừa vặn tốt, vẫn là hắn vận khí thật tốt quá duyên cớ. Hắn phái ra đi ba đối nhân mã cơ hồ đồng thời viên mãn hoàn thành nhiệm vụ dẹp đường hồi phủ, lại còn có vừa vặn đuổi kịp đậu nành cùng bắp thu hoạch thời khắc. Lâm Trung thực vô tình đem đáng thương trường mâu, tiếp tục tống cổ đi đương khuôn vắc công sau liền gấp không chờ nổi bắt đầu kiểm kê khởi chính mình thành quả tháng lợi tới. Lần này tịch cùng lọc láo mang về tới dân cư cũng thật không ít, ước chừng có 700 nhiều người đâu, hơn nữa chính mình nguyên lai like bộ lạc dân cư, hiện tại bộ lạc tổng dân cư đã đã có 1.700 nhiều người. Đáng tiếc, quanh thân qua lại 10 thiên lộ trình trong vòng tiểu bộ lạc, đã bị hắn hấp thu xong Mặt khác, Bằng không chính là quá xa, hắn ảnh hưởng không đến nhân ra, bằng không chính là một ít đại bộ lạc, hắn ăn không vô. Xem ra, đến tưởng mặt khác biện pháp tới hấp thu dân cư, hiện tại con đường này đã đi tới cuối. Lâm Trung đối với hấp thu tân tiến nhân viên, đã rất có tâm đắc, mà trong bộ lạc những người khác, đối với trong tộc lập tức nhiều nhiều như vậy người xa lạ, cũng biểu hiện thập phần nói định. Vốn dĩ chính là cái lẩu thập cẩm bộ lạc. Đối mới tới người đương nhiên sẽ không có cái gì lòng hiếu kỷ. Nhưng là đám kia mới tới, cùng những cái đó so với bọn hắn tới sớm các tiền bối vừa tới thời điểm giống nhau, đối cái này thoạt nhìn như thế đặc thù bộ lạc, sinh ra vô cùng lòng hiếu kỷ cùng hướng tới, đương nhiên cùng với cũng có đối tương lai sinh hoạt mê mang. Bất quá lâm chung cũng không phải là cái từ thiện chủ nghĩa giả, hắn là sẽ không cấp này đàn mới tới nhân viên nghỉ làm cho bọn họ tiến hành tâm lý điều tiết. Lâm Trung cho rằng lập tức đầu nhập đến nặng nghề lao động chung, có thể lớn nhất trình độ tránh cho, này nhóm người mới tới nhân viên có thời gian miên man suy nghĩ. Lâm Trung vẫn luôn đều cho rằng lấy hắn hiện tại loại này, đối sức lao động áp bức trình độ, nếu là phóng tới hiện đại nói nhất định có thể so với vạn ác nhà tư bản, không biết lao động cục có thể hay không thỉnh hắn đi uống trà gì đó. Đem nữ nhân đương nam nhân dùng, đem nam nhân đương xuất sinh dùng là hắn cách mạng tín nghiệm, Đương nhiên hắn đối chính mình áp bức cũng một chút không thể so người khác thiếu là được. Đi vào thời đại này sau, Lâm Trung phát hiện chính mình sự nghiệp, tâm chưa từng có tăng gọn. Hiện tại chính mình cùng trước kia chính mình quả thực giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng người giống nhau, chẳng lẽ thời đại này mới là nhất thích hợp hắn địa phương. Tuy rằng mang về tới đều là tay mới, đồng nhiên đầu nhập lao động chúng nói, tốc độ thượng sẽ so quen tay chậm hơn như vậy một chút. Nhưng là hiện tại trong bộ lạc các hạng ngành nghề, trừ bỏ chế thiết xưởng bên ngoài, bộ tỉnh cũng không phải cái gì yêu cầu kỹ thuật cao tiểu nhị, tất cả đều là một ít lao động dày đặc hình sản nghiệp. Nói nữa, vì bộ lạc an toàn, Lâm Trung luôn luôn đều sẽ không đem không có bị bộ lạc hoàn toàn hấp thu rất tân tiến nhân viên, an bài tiến chế thiết xưởng công tác, kia chính là bọn họ bộ lạc mạch máu nơi A liền tính hắn đã vội đến đại nào run dậy, chết đều sẽ nhớ rõ điểm này. Lập tức nhiều ra tới 700 nhiều sức lao động, tuy rằng ở công tác thượng đều còn không phải rất quen thuộc, vẫn là lập tức liền giảm bất bộ lạc hiện giai đoạn sức lao động áp lực vấn đề. Đem mang về tới tay mơ nhóm, đều đầu nhập đến đã yêu cầu đại lượng nhân thủ, lại không có một chút kỹ thuật yêu cầu khai hoang trung đi. Mà đem trong bộ lạc nguyên lai nhân thủ cấp giải phóng ra tới, này đàn các lao nhân tương đối có kinh nghiệm một chút, đem bắp cùng đầu nảnh thu hoạch giao cho bọn họ, lâm trung cũng có thể yên tâm một chút. Bắp năng suất lượng vẫn là thực không tồi, bất đắc dĩ lúc trước mang về tới số đếm thật sự là quá nhỏ, cho nên cứ việc các tộc nhân đối chúng nó tiến hành rồi nhất tỉ mỉ chiếu cố, thu đi lên thuộc Bắp vẫn là không có nhiều ít. Ánh vàng rực rỡ Bắp thoạt nhìn liền rất khả quan, rất nhiều tộc nhân đều đối với nó chạy nước miếng, đáng tiếc Lâm Trung đã hạ tử mệnh lệnh, thu đi lên sở hữu Bắp đều cần thiết lưu loại. Cho nên, bao gồm Lâm Trung chính mình ở bên trong, năm nay đều đừng nghị an dâng hương mà Bắp, không có biện pháp, vì về sau bộ lạc có thể có được càng nhiều bắp, liền tính lại như thế nào thèm ăn đều cần thiết đến nhẫn mại trụ. Này đối với đồ tham ăn tới nói, là một loại cỡ nào đáng sợ hình phạt ra bất quá cũng may đậu nành sản lượng cũng đủ, trừ bỏ lưu loại, còn có thể dư lại rất nhiều lấy cung đoàn người dùng ăn, nhiều ít cho ở vào đối bắp xem tới được, ăn không đến đoán miệng trung lâm chung một ít an ủi Ha ha, tuy rằng lúc trước tìm được đậu nành thời điểm, cũng đã thí nghiệm một phen đậu chế phẩm y lực. Chính là lúc ấy bởi vì số lượng không nhiều lắm nguyên nhân, các tộc nhân đều chỉ lán nếm cái tiên mà thôi, căn bản là không có hảo hảo hưởng dụng quá. Hiện tại đậu nành rốt cuộc được mùa, khiến cho đã từng hàng xa xỉ bắt đầu trở nên bình phàm đi lên. Cho nên, mỗi người đều tới ăn đậu chế phẩm đi. Hương vị hảo, dinh dưỡng cao, không ăn nhất định sẽ hối hận Nga, thân. Mà thu hoạch nhiều như vậy đậu nành lâm trung. Rốt cuộc có thể như nguyện đem đáng yêu nước tương cấp mân mê ra tới Mà xã hội nguyên thủy đệ nhất loại gia vị cũng rốt cuộc thành công ra đời Ách Người nói mùi ăn đã sớm xuất hiện, ngựa ngùng, tiêu đổ vật ở lâm trung trong mắt thuộc về nhu yếu phẩm Đầu ngành cùng bắp đều đạt được bất đồng trình độ thượng được mùa Hơn nữa bởi vì hấp thu quanh thân bộ lạc đại lượng dân cư Bối rối bộ lạc đã thời gian rất lâu dùng công áp lực vấn đề Cũng rốt cuộc được đến giảm bớt Bộ lạc rót vào mới mẻ máu, sinh mệnh lực đương nhiên cũng bắt đầu bừng bừng phân chấn đi lên. Các hạng công tác đều thập phần nhanh chóng có tự khai triển, mà phía trước bị bắt đỉnh rất công trình cũng đều có thể một lần nữa bắt đầu khởi công. Mà cái thứ nhất muốn tu lãnh đạo chuyên dụng phong ốc, tự nhiên chính là Lâm trung chính mình phòng ở kiêm làm công. Lâm trung gia hỏa này có cái không được tốt khuyết điểm, hán kỳ thật rất thích hưởng thụ. Cho nên một khi các tộc nhân đằng ra tay tới, có thể lại lần nữa khởi công tu sửa phòng ốc thời điểm. Ở các tộc nhân đề nghị cái thứ nhất liền cho hắn tu sửa thời điểm, hắn nửa phần đều không có chối từ ý tứ. Nói dễ nghe một chút là thẳng thắn không làm ra vẻ, nói không dễ nghe điểm chính là rõ ràng giác ngộ không đủ a Lâm Trung này căn hộ, lấy xã hội nguyên thủy tiêu chuẩn tới nói, tuyệt đối xưng được với là tinh thế. Đầu tiên, hắn là gạch phòng, hơn nữa có được hai gian phòng ngủ, một cái phòng khách. Một cái phòng bếp nhỏ. Vê đút cờ vấn đề, lâm trung nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định miễn. Không có buồn cầu tự hoại vê đút cờ, kia cổ hương vị, thật sự là làm người không thể chịu đựng được, hắn tình nguyện phiền tài điểm. Hai kiện phòng ngủ, đại chính là chính hắn, tiểu nhân liền cấp phụ trách bảo vệ người của hắn làm lâm thời nơi dùng, phòng khách liền dùng đảm đương làm văn phòng sử dụng. Phòng bếp, cái này không giải thích. Đương nhiên loại này nhà ở tiêu chuẩn. Tuyệt đối không phải là hắn một người chuyên nghiệp đãi ngộ. Ít nhất từ hiện giai đoạn tới nói, Lao tộc trưởng, tịch cùng Vương Lăng đều có tư cách có được như vậy phòng ở tu song chính hắn phòng ở. liền an bài cấp Lao tộc trưởng cũng chiếu cái này quy mô tới một cái đi. Không phải hắn lâm chung không hiểu đến tôn trọng lao nhân, chỉ là nếu trước cấp Lao tộc trưởng tu sửa phòng ốc, không khỏi sẽ khiến cho những cái đó không phải sơn một buồn tộc nhân viên bất mãn cùng lo lắng. Cho nên, Này đệ nhất tòa phòng ốc thật đúng là chỉ có thể cho hắn lâm trung tu sửa, đương nhiên hắn bản nhân đối điểm này nhưng thật ra không có gì ý kiến, một chút đều sẽ không cảm thấy bị khuất. Đương nhiên, tự cấp lâm trung tu sửa phòng ốc đồng thời, phòng họp cùng nhà ăn, bệnh viện, kho hàng cũng đều đồng thời bắt đầu khởi công. Này mấy thứ công cộng phương tiện đều rất quan trọng, phòng họp cùng kho hàng tầm quan trọng, tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà nhà ăn còn lại là bởi vì các tộc nhân phòng ở đều là một chế, phòng cháy tính năng quá kém, hơn nữa các tộc nhân cũng không có chính mình khai hỏa thói quen. Cho nên, trong bộ lạc yêu cầu một cái phòng cháy tính năng tốt nhà ăn. Mà bệnh viện, đây là Lâm Trung Phi thường coi trọng đồ vật, cũng là hắn lúc trước đối Lao Tộc Trưởng hứa hẹn. Lao Tộc Trưởng từ chọn lựa mấy cái đồ đệ đến mang về sau, lập tức bạo phát đệ nhị xuân kia tinh lực tràn đầy đến cùng trước kia quả thực khác nhau như hai người. Có đôi khi, Lâm Trung thậm chí sẽ sinh ra như vậy hoài nghi, này lao đông tây như thế tinh lực tràn đầy đi xuống, có thể hay không có một ngày lại đi thông đồng một cái bà cố nội tới chàng chân chính ý nghĩa thượng đệ nhị xuân. Bất quá, liền tính loại chuyện này thật sự đã xảy ra, cũng không hắn Lâm Trung chuyện gì, loại sự tình này vẫn là để lại cho hắn nữ nhi con rể tới nhọc lòng tương đối hảo. Sở hữu sự tình đều làm từng bước tiến vào quý đạo, hướng về lâm trùng trong dự đoán hình ảnh phát triển. Từng khối thổ địa bị khai khẩn ra tới, loại thượng đồ ăn, từng điều chăn bông, từng cái áo bông ở các nữ nhân trong tay ra đời. Không chỉ có mỗi người đều có thể đủ phân đến cũng đủ giữ ấm vật phẩm, còn nhiều ra tới không ít tới. Hơn nữa, chính mình cũng đều có ấm áp phòng ở có thể cư trú, công trưởng thượng còn ở tu sửa phòng họp cùng nhà ăn. Không cần sợ hãi rét lạnh bởi vì bọn họ lại có thể chống đỡ gió lạnh nhà gỗ cùng giữ ơm áo đông chăn đông. Không cần lo lắng đói khác, bởi vì bọn họ thổ địa có thể sinh sản ra cũng đủ đồ ăn, đúng rồi, còn có bọn họ chăn nuôi các con vật cũng đang không ngừng gia tăng. Bọn họ cảm thấy, chính mình mỗi một ngày đều quá thật sự vui sướng, loại này nhật tử là trước đây bọn họ liền nằm mơ đều không có mơ thấy quá. Bọn họ hiện tại đang ở cấp đội trưởng tu sửa phòng ở. Này thật là một kiện hạnh phúc vui sướng sự tình. Bởi vì, bọn họ rốt cuộc có thể vì mang cho bọn họ này hết thể đội trưởng ra một chút lực. Cho nên, ở công trường thượng liền có như vậy một loại kỳ quái hiện tại, rất nhiều tộc nhân đều tranh nhau cấp lâm trung sửa nhà, thậm chí sẽ vì này mà phát sinh khắc khẩu. Ở các tộc nhân nhiệt tình tăng vào dưới, lâm trung phòng ở cư nhiên ở trong thời gian rất ngắn liền hoàn công. Từ tốc độ này thượng không khó coi ra các tộc nhân đối Lâm Trung cảm kích cùng kính yêu chi tình. Mà Lâm Trung bản nhân, kia trưởng kỳ ở vào khẩn trương trạng thái hạ thần kinh, cũng rốt cuộc có thể lơi lỏng xuống dưới. Ha ha! Rốt cuộc có thời gian mân mê hắn tiểu yêu thích, lộng thức ăn. Đây chính là làm đồ tham ăn hắn, vĩnh hằng bất biến yêu thích. Tuy rằng hắn tại đây phương diện hoàn toàn liền không có cái gì thiên phu đang nói, nhưng là liền tính là như vậy cũng một chút đều không ngại ngại hắn đối cái này sự nghiệp trung thành độ, hắn tỏ vẻ nhất định sẽ kiên định vì cái này sự nghiệp phụng hiến trung thân. Tuy rằng đậu chế phẩm đối bọn họ tới nói, đã đều không phải lần đầu tiên ăn tới rồi. Chính là bởi vì lúc ấy, đầu nành ở số lượng thượng cũng không phải thực sung túc, Lâm Trung cũng chỉ lán đếm thử chế tác hiểu rõ mấy thứ dùng liêu ít đậu chế phẩm mà thôi. Nhưng là hiện tại Lâm Trung, rốt cuộc đã không có phương diện này băn khoăn. Hiện tại ở trong bộ lạc đậu nành, là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hắn hiện tại đều có loại, một đêm phất nhanh thổ tài chủ cảm giác, quả nhiên là nghèo con ti, hơi chút có điểm của cải liền bắt đầu khoe khoang đi lên. Vốt mấy ngày hôm trước mới mẻ ra lò nước tương, ào ào nước miếng chảy ròng. Khi còn nhỏ chính mình, đã từng một lần cảm thấy nước tương quấy cơm là mỹ vị nhất đồ vật, đáng tiếc sự, nơi này không có gạo. Tưởng tượng đến nơi đây, Vừa mới cho rằng chính mình đã buôn khá giả ti, ngáy mắt bị dây trở về nguyên hình, nguyên lai hắn vẫn là một cái liền cơm cũng chưa đến ăn kẻ đáng thương. Đây là tục ngữ nói, liền cơm đều ăn không nổi đi. Hắn so hiện đại ti thảm nhiều được không, các ngươi tốt xấu còn có cơm có thể ăn, nhưng là hắn liền mễ đều không có. Gạo à, người rốt cuộc ở nơi nào à, không có người nhật tử, nhân sinh đều là hắc bạch, nước tương quấy cơm không có cơm, đầu món canh cũng chỉ có đậu canh. Gạo A, ngươi hảo cơ hữu đậu nành đối với ngươi nói, nó rất tưởng nhượng ngươi. Không có ngươi, nó chính là khối hảo nguyên liệu nấu ăn, hiện tại cũng là một bàn tay vô không vang A. Vì đậu nành cùng gạo này đối tạm thời tách ra tiểu tình lữ bi ai vài phút sau, Lâm Trung chỉ có tạm thời từ bỏ gạo, chuyên tâm đối phó đậu nành đồng chí. Đậu hủ, sữa đậu nành, đậu giá, tàu hủ kỳ, đậu hủ khô, tàu phớ, đậu. Dù sao đem hắn biết đến sở hữu đậu nảnh đều mân mê ra tới mới tính xong. Lâm Trung cũng không phải là ngu ngốc, phức tạp giai đoạn trước chuẩn bị công tác, hắn đã sớm giao cho người khác chuẩn bị đi. Chờ đến đậu hủ, đậu làm chờ đồ vật chế tắc hoàn thành sau, hắn chỉ cần hiện thân động động mồm mép liền hảo, đương nhiên hắn vẫn là sẽ lấy đi một ít khai tiểu táo. Hơn nữa vẫn là tính toán trước khai xong tiểu táo, lại nói cho những người khác hẳn là như thế nào nấu nướng. Hư hư. Thật vất vả có thể lấy lòng một chút người trong lòng, như thế nào sẽ nguyện ý trước nói cho các người phương pháp đâu. Lâm Trung lấy đi nguyên liệu nấu ăn, cũng yêu cầu tịch cho chính mình trợ thủ. Hắn cũng chính là lộng đoàn người cũng chưa ăn qua tân đồ ăn thời điểm, tịch mới có thể tương đối cổ động một chút. Chờ đến những người khác học được loại này đồ ăn nấu nướng phương pháp sau, liền thật sự chỉ có thể ha hả hai tiếng. chơi ạ! Vì cái gì ông trời không có ban hắn một thân hảo trù nghệ đâu. Đây chính là vô luận truy nam truy nữ đều dùng tốt tuyệt kỳ A. Lâm Trung mang theo tịch về tới hắn tân phòng, đoạt lấy phi ưng cầm trên tay nguyên liệu nấu ăn, cũng đuổi đi vướng bận phi ưng. Như vậy nơi này cũng chỉ dư lại chính hắn cùng tịch hai người, một bên trò chuyện thiên một bên nấu ăn, chàn đầy đều là ra hương vị A. Lâm Trung cùng tịch một người chiếm cứ một cái thớt, bắt đầu công tác. Tịch phụ trách thiết lát thịt, Lâm Trung phụ trách đem đậu làm cắt thành thi. Lâm Trung tưởng một hồi muốn lộn một cái đậu làm xào thịt ra tới làm tịch nếm thử mới mẻ. Lâm Trung tinh tế an bài hôm nay thái sắc, một phần đậu làm xào thịt, một phần thịt kho tàu một phần xào đậu giá, một phần xương sườn hầm củ sen. Hai hơn một tố, còn thêm một canh, thật là quá phong phú, trừ bỏ không có món chính, cùng hiện đại bữa tối đều không có cái gì khác nhau. Không có món chính, là Lâm Trung này đoạn bữa tối chung duy nhất nét bút hỏng. Củ hấu nhưng thật ra cũng có thể làm như món chính dùng ăn, nhưng là đã ăn quá nhiều đốn củ hấu lâm trùng, hiện tại một chút đều không nghĩ tay kiến hắn. Món chính nói, vẫn là cơm cùng mì phở là nhất thích hợp, đáng tiếc chính là, này hai dạng đồ vật chung bất luận cái gì giống nhau. Đến nay, lâm trùng đều còn không có tìm được. Tịch, nhớ rõ thiết mỏng một chút Nga, mỏng điểm mới dễ dàng ngon miệng. Vội vàng thiết ti lâm trùng, không quên nhắc nhở ở bên kia công tác tịch. Đang ở nỗ lực cùng giao phê tiến hành vật lộn tịch, nghe được Lâm Trung nói sau, càng vì khó khăn. Hắn thật sự không phải thực sẽ sử dụng giao phê A, nếu là dùng để chém người, đương nhiên là không có bất luận vấn đề gì, băm xương sần gì đó, hắn cũng có thể đảm nhiệm, chính là thiết lát thịt A. Hào đi, đội trưởng mệnh lệnh, chính mình liền không có hoàn thành không được. Hắn nhất định nỗ lực. Ta thiết, ta thiết, ta lại thiết, còn không phải là lát thịt. Hắn thật đúng là cũng không tin chỉ không được ngươi. Thiết song đậu làm lầm chung vừa nhấc ngẩn đầu lên, liền thấy được tịch lao động thành quả. Ách! Chính mình có phải hay không quá khó xử hắn điểm, thiết lát thịt loại này tình tế sống thật sự không thích hợp hắn đuổi, chém xương sườn thời điểm rõ ràng làm thứ tốt. Xem ra, tịch tiểu tử này, quả nhiên vẫn là tương đối thích giờ tay chém xuống cảm giác ga. Nhìn ở hắn đau hạ, những cái đó đau khổ dễ dùa thịt khối. Lâm Trung quyết định đi giải cứu bọn họ, thuận tiện hắn bớt. Thới, ta dạy cho ngươi, hẳn là như vậy thiết. Lâm Trung bắt được tịch tay, cùng hắn cùng nhau thiết thiệt. Quá kích động, hắn rốt cuộc mượn này sờ lên người trong lòng tay nhỏ. Hắn mới sẽ không nói cho ngươi, hắn vốn là muốn học phim truyền hình những cái đó kinh điển cảnh tượng, từ người trong lòng sau lưng hoàn eo quá khứ. Chính là, hắn bi ai phát hiện, cái này yêu cầu cao độ động tác lấy hai người bọn họ thân cao so. Căn bản chính là không có khả năng sự tình. Nói, người nguyên thủy sẽ cái gì hội trưởng như vậy cao, này căn bản là không khoa học A. Sách giáo khoa thượng rõ ràng đều nói người nguyên thủy thực lùn A, lâm chung lại một lần đối chính mình vị trí địa phương sinh ra thật sâu hoài nghi. Đương đội trưởng tay cầm tay giáo chính mình thiết thị thời điểm, tuy rằng biết đội trưởng chỉ là đang dạy dỗ chính mình công tác, chính là chính mình cư nhiên đáng xấu hổ tim đập nhanh hơn. Nhớ rõ lao tộc trưởng. Đã từng đã nói với hắn, đang xem thấy chính mình thích nữ nhân thời điểm, là hiểu ý nhảy nhanh hơn. Hơn nữa, nếu cùng người mình thích có thân thể tiếp xúc thời điểm, tim đập sẽ càng mau. Đội trưởng một dựa lại đây, hắn liền tim đập lợi hại. Quan trọng nhất chính là, hắn cư nhiên còn có loại rất vui sướng cảm giác. Chẳng lẽ, hắn kỳ thật ở trong lòng mặt là thích đội trưởng? Chính là đội trưởng cũng không phải nữ nhân A điểm này là có thể khẳng định. Hắn có xem qua đội trưởng thân thể, thật sự không có khả năng là nữ nhân. Bất quá, hắn thật sự rất thích đội trưởng thân cận hắn, đối hắn không giống nhau Nga. Mỗi lần phát hiện đội trưởng, đối chính mình so đối người khác tốt thời điểm, hắn liền thật là cao hứng. Hắn cái dạng này có phải hay không sinh bệnh, tìm cái thời gian vẫn là đi hỏi một chút lao tộc trưởng đi. Hai cái các mang ý xấu đến người, ở nho nhỏ trong phòng bếp, quá ngươi nùng ta nùng hai nhân thế giới. mà lúc này, Lâm Trung bên người thị vệ phi ưng đồng chí, lại chính buồn bực dầm chân. Thật quá đáng, đội trưởng cư nhiên nói hắn nấu ăn thời điểm, là sẽ không có cái gì nguy hiểm sự tình phát sinh, đem hắn cái này bên người thị vệ cấp đuổi ra tới. Đem chắc tịch tiểu tử này ở lại bên trong, đem chính mình cấp đuổi ra tới, hắn lao nhân ra rốt cuộc là có bao nhiêu khác biệt đối đại à, hắn mới là nhất hẳn là thời khắc ngốc tại đội trưởng bên người người được không? Còn có chắc tịch, Rõ ràng chính là hắn thủ trưởng, đoạt chính mình thủ hạ sống làm, rốt cuộc là tưởng nháo như vậy. Thật là càng ngày càng không hiểu được hai người kia. Vô luận thân là thị vệ phi ưng, ở bên ngoài như thế nào cái rậm chân buồn bực phun tạo pháp, đều chút nào không thể ảnh hưởng đến, phòng bếp nhỏ hai vị đại nhân vật chi gian tốt đẹp không khí. Chê cười. Thật vất vả, mới lấy được như vậy có đột phá tính tiến triển. Nào có nhàn công phu đi quan tâm cái kia bị nhốt ở ngoài cửa thổi gió lạnh phi ưng, giờ phút này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Có khác phái vô nhân tính, những lời này vào giờ phút này được đến nguyên vẹn thể hiện. Mà giờ phút này ở phòng bếp nhỏ, hoàn toàn đã không có nhân tính hai người, bởi vì đều có từng người tiểu tâm tư. Ai đều không có phá hư loại này ấm áp ý tứ, hai người liền như vậy mơ mảng hồ đồ nị ở cùng nhau. Tốt đẹp thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Ở như thế tốt đẹp làm người trầm mê không khí dưới, Lâm Trung cùng tịch thực mau liền làm ra, tràn đầy một bản mỹ vị. Đáng tiếc chính là, lấy hai người kia trước mắt chạm vô tới xem, này một bàn đồ ăn phỏng chừng là phải bị toàn bộ lãng phí rớt. Giờ phút này, hai người tâm tư, căn bản đều không ở thức ăn mặt trên. Lâm Trung hiện tại là đã hạnh phúc đến không biên, tuy rằng hiện tại không có không có đem lời nói cấp làm rõ. Nhưng là lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm quan sát. Như thế nào sẽ không biết hấp dẫn đâu. Hiện tại hắn, ăn cái gì đều là một cái hương vị, đó chính là ngọt nị người chết ngọn. Mà tức đâu? Làm chính tông vừa giáp xong người nguyên thủy, từ sinh ra đến bây giờ cũng chưa gặp qua đường trông như thế nào, đương nhiên sẽ không biết cái gì là ngọt Chính là này chút nào không ngại ngại hắn, biết chính mình lúc này cảm giác là vui sướng. Tuy rằng hoàn toàn không rõ chính mình rốt cuộc là làm sao vậy hiện tại lại rốt cuộc là cái cái dạng gì chẳng hướng. Nhưng là hắn biết, chính mình nguyện ý vĩnh viễn như vậy quá đi xuống, liền như vậy vẫn luôn, vẫn luôn, thẳng đến vĩnh viễn. Không biết Lâm Trung, có phải hay không bởi vì chính mình cảm tình thế giới, rốt cuộc tiến bộ vượt bậc duyên cớ. Gần nhất hắn, cư nhiên bắt đầu mân mê khởi trong bộ lạc hôn nhân chế độ tới. Đương nhiên, này cũng không phải hắn chịu kích thích hạ đột phát kỳ tưởng, đối với điểm này hắn sớm đã có sở quyết định, Hơn nữa giai đoạn trước trải chân cũng đều đã không sai biệt lắm. Bộ lạc ban đầu cái loại này hốn loạn nam-nữ quan hệ, thật sự là không thích hợp bộ lạc phát triển. Vô luận là từ lâm trung sắp sửa phổ cập đạo đức quan thượng, vẫn là từ về sau bộ lạc sắp sửa từng bước, hoàn toàn thực hành chế độ tư hữu đi lên xem, loại này tệ đoan tồn tại, đều sẽ là một cổ không nhỏ lực cản. Trương kỳ ổn định quan hệ mới có thể tạo thành một gia đình, mà có gia đình mới có hộ, có gia có hộ mới có quốc. Cho nên, thành lập kiện toàn hôn nhân chế độ là bộ lạc trưởng thành bước đầu tiên. Hơn nữa lần trước lửa trại tiệc tối sau, trong bộ lạc cũng rõ ràng xuất hiện, mấy đôi đang đánh đến lửa nóng tiểu tình lữ, Lâm Trung tính toán rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, nương cấp này mấy đôi tín nhiệm chủ trì hôn lễ, thi hành bộ lạc hôn nhân chế độ. Cho nên ở mấy ngày kế tiếp buổi tối lớp học thượng, Lâm Trung đều ở đối chính mình lãnh đạo gánh hát, tiến hành hôn nhân chế độ tuyên truyền cùng giảng giải cũng cổ vũ đoàn người kết hợp chính mình bộ lạc thực tế tình huống, đưa ra tương ứng cải tiến ý kiến. Lâm Trung quyết định chờ đến, đại gia ý kiến thống nhất sau, liền bắt đầu chính thức thi hành bộ lạc hôn nhân chế độ. Đương nhiên, hắn cũng không phải tuyệt đối dân chủ, ít nhất có một cái, vô luận có bao nhiêu người phản đối. Vì chính mình tư tâm, này một cái đều là cần thiết tồn tại, đó chính là, đồng tính chính là thành thân. Hắn phải vì chính mình cùng tịch tương lai dọn sạch chứng ngại hắn không nghĩ làm chính mình cùng tịch quan hệ không thể gặp quang, hắn muốn bọn họ có thể đứng ở dưới ánh mặt trời, đúng lý hợp tình có thể tiếp thu mọi người chúc phúc. Hắn nhất định phải cấp tịch một hồi long trọng hôn lễ, hắn sẽ cho tịch một cái danh phận, sau đó bọn họ muốn cùng nhau dẫn dắt bộ lạc đi hướng huy hoàng. Hiện đại những cái đó đồng tính không thể kết hôn gì đó lạng pháp luật, đều cho hắn gặp quỷ đi thôi, hắn địa bàn, hắn phải vì chính mình làm chủ. Xã hội nguyên thủy chính là có điểm này chỗ tốt. Không có gì cổ chế, càng không sợ xã hội cái gì xã hội dư luận, cũng sẽ không có cái gì đại thần ra tới chết rán. Người nguyên thủy nhưng chân ái sinh mệnh tới, dùng mệnh bắt danh ngốc mũ hành vi, bọn họ mới sẽ không đi làm đâu. Cho nên, trong người vì người cai trị tối cao lâm trung kiên trì hạ, này thoạt nhìn vô cùng hoang đường quyết định, liền đơn giản như vậy bị định rồi xuống dưới. Ở đời sau, Rất nhiều người đều độ cao tán dương, bọn họ lao tổ tông vì hắn nam hậu, như thế nào đứng vững áp lực, như thế nào cùng quần thần cái cọ. Kỳ thật, ấn ngay lúc đó tình huống tới nói, căn bản chính là Lâm Trung không bán hai giá, đâu ra cái gì quần thần cái cọ. Hùng chi, lấy ngay lúc đó đoàn người chỉ số thông minh, chỉ có bị Lâm Trung lừa dối mệnh. Trên cơ bản liền không mấy cái có thể suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì bọn họ đội trưởng muốn kiên trì đem như thế kỷ quái nội dung thêm đi vào. Hơn nữa, liền tính bọn họ có thể minh bạch lầm chung ý đồ, phòng chừng sẽ nhảy ra phản đối người cũng rất ít. Vốn dĩ ở lúc ấy, người nguyên thủy ở bên này mặt chính là thuận theo bản năng, đội trưởng muốn cùng ai ở bên nhau, lại quan bọn họ chuyện gì. Đương nhiên ở ngày sau, bọn họ vạn phần hối hận chính mình đám người hôm nay vô tri nếu là bọn họ lúc ấy nỗ lực như vậy một chút, Mặt sau liền sẽ không có như vậy nhiều chuyện phiền thoái. Lâm Trung tâm tình thực hảo, không chỉ có bởi vì cùng tịch quan hệ có tiến triển, càng bởi vì thành công thu phục mọi người, vì hai người bọn họ tương lai đánh hạ kiên định cơ sở. Trước đêm này viết tiến pháp luật, xem bọn họ về sau lấy cái gì tới phản đối chính mình, cái này kêu đánh đòn phủ đầu. Ban khoăn càng ngày càng ít Lâm Trung, càng thêm không kiêng nghể gì đi lên, tuy rằng như cũ không có làm rõ cùng tịch quan hệ. Nhưng là lâm trung cùng tịch rõ ràng so trước kia càng thêm thân cận, thường thường còn sẽ ở trước công chúng hạ có điểm thân mật hành vi. Không chỉ có mẫn cảm như bay hương cảm nhận được, ngay cả trì độn như A Báo cũng cảm giác được, hai người bọn họ chi gian cổ quái không khí. Cho nên, luôn luôn đều lấy viết không được lời nói xương A Báo, có nghi vấn sau, mới sẽ không lưu tại trong lòng làm chính mình khó chịu đâu, hắn quyết định đi rõ hỏi đường sự. Tiểu tử này còn tính không có nốc đến hết thuốc chữa. Biết chính mình không thể trêu vào Lâm chung, liền chọn hắn tự cho là mềm quả hồng tới nhất ta nói chắc tịch à, ngươi cùng đội trưởng gần nhất, rốt cuộc là chuyện như thế nào a các ngươi hai cái mỗi ngày đều ngốc tại một hối, đều mau đổi kịp điền biên những cái đó tiểu tình nữ Chẳng lẽ, ngươi cùng đội trưởng cũng tính toán thành cái đích thân đến chơi chơi sao? Thành cái đích thân đến chơi chơi, A báo đồng chí, ngươi xác định ngươi gần nhất có hảo hảo nghe các ngươi đội trưởng giảng bài sao? Lâm Trung rõ ràng đã cùng các ngươi này nhóm người, lặp lại cường điệu quá hôn nhân tầm quan trọng. Hơn nữa trọng điểm xông ra thành thân là hai cái yêu nhau người muốn vĩnh viễn ở bên nhau lời thể, là vô cùng thanh thần. Như vậy đến người nơi này liền thành chơi chơi đâu? Nếu bị Lâm Trung nghe được, liền không phải chỉ cần bị mắng vài câu đơn giản như vậy. Quả nhiên vừa nghe đến A báo cái này nhị hóa hỏi chuyện, tịch liền lập tức quát lớn đến, thành thân tuyệt đối không phải có thể lấy tới chơi. Tiểu tử ngươi nếu là lại không lắng nghe khóa nói, ta liền lập tức kiến nghị đội trưởng triệt ngươi trước. Đối với cô phụ đội trưởng khổ tâm, lãng phí đội trưởng lao động thành quả người, hán chắc tịch tuyệt đối là sẽ không nuông chiều. Tịch buông tàn nhẫn lời nói, ném cấp A báo một cái khinh bỉ ánh mắt sau liền đại nghĩa lăng nhiên tránh ra. Bất quá, thành thân gì đó nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Đội trưởng nói thành thân hai người là muốn cả đời đều ở bên nhau. Đội trưởng cũng nói đồng tính cũng là có thể thành thân, vẫn là đội trưởng kiến thức rộng rãi. Hắn vẫn luôn còn tưởng rằng chính mình thích thượng, không phải nữ nhân đội trưởng là sinh bệnh đâu. Nguyên lai like đây cũng là bình thường, bằng không đội trưởng vì cái gì sẽ đem đồng tính có thể thành thân thêm tiến bộ lạc sắp thực hành pháp luật bên trong đâu. Ha ha, thành thân gì đó, nhớ tới liền cảm thấy hảo hạnh phúc. Chính là đội trưởng, hắn nguyện ý cùng chính mình thành thân sao? Thành thân là muốn cả đời ở bên nhau không thể tách ra. Đội trưởng như vậy ưu tú người, cả đời đều phải cùng chính mình ở bên nhau, hắn có thể hay không cảm thấy thực mệt. Nàn vạn không cần A, ta bảo đảm lần sau nhất định sẽ hảo hảo đi học. Bị thành công nguy hiếp đến A báo, khẩn trương hướng về phía tịch rời đi bóng dáng reo lên. Thật quá đáng, nguyên lai có thể chính đại quang minh mách lẻo tịch, mới là ở trong bộ lạc, đáng sợ nhất người. A báo nghĩ mà sợ vô vô ngực, an ủi an ủi chính mình kia viên. Bị chắc tịch cái này ác bá xúc phạm tới nho nhỏ tâm linh. Ách! Không đúng rồi. Chắc tịch tên kia trừ bỏ uy hiếp hắn bên ngoài, giống như căn bản là không có trả lời hắn vấn đề được không? Thật là thật quá đáng, khi dễ hắn đầu góc không hảo xử đúng không? Không quan hệ, hắn có cái so với kia gia hỏa còn muốn thông minh hảo muội muội hắn tìm mội mội khóc lóc kể lề đi. Hừ! Chúng ta chờ xem. muội muội nhất định sẽ giúp hắn lấy lại công đạo. Buồn ga báo một đường chạy như điên đến, muội muội công tác địa phương tìm kiếm ăn ủi, chính là không nghĩ tới đổi lấy, lại là muội muội một hồi phá mạn, càng ngày càng bĩu hắn muội muội còn đạp hắn mấy đá. Tuy rằng một chút đều không đau, chính là hắn nguyên lai ôn nhu đáng yêu muội muội, đi nơi nào a? Từ đội trưởng tới về sau, bộ lạc thay đổi, muội muội cũng thay đổi. Hiện tại muội muội so ở trong bộ lạc, đại bộ phận nam nhân còn muốn lợi hại. Là công nhận đến trừ bỏ đội trưởng, tịch, lao tộc trưởng sau đệ tứ hào nhân vật. Gần nhất, đội trưởng còn ở thu xếp vì nàng sửa nhà đâu. Nói, nàng như vậy còn có thể chơi thành thân sao? Như vậy cường đại nữ nhân, sẽ có nam nhân dám cưới nàng sao? Đội trưởng nói thành thân là muốn quá cả đời, vô pháp đổi ý ai. Hắn đều có điểm bội phục cái kia, trong tương lai dám cưới hắn muội muội nam nhân, này đến yêu cầu bao lớn dũng khi A Bất quá nam nhân kia không xuất hiện cũng hảo, như vậy hắn liền có thể vẫn luôn ở tại muội muội nhà mới, muội muội phòng ở thật sự thật xinh đẹp, hắn muốn vẫn luôn ở tại bên trong. Nếu là muội muội thành thân nói, hắn liền sẽ bị đuổi ra đi. Đuổi đi thiếu tâm nhãn ca ca, Phương Lăng Lâm vào thật sâu trầm từ bên trong. Ai, ta đổi trường a, ngươi biểu hiện cũng quá rõ ràng đi, liền năng ca loại người này đều nhìn ra không thích hợp. Còn có Người đưa ra cái kia đồng tính có thể thành thân gì đó, mục đích cũng quá rõ ràng một chút được không? Chính là, vì cái gì như vậy ưu tú đội trưởng, sẽ thích thượng tịch cái này đại nam nhân đâu, mềm mại nữ nhân, không phải càng tốt một chút sao? Đội trưởng, quả nhiên là đội trưởng, liền yêu thích đều cùng người bình thường không giống nhau đâu. Rốt cuộc biết đội trưởng vẫn luôn bất công chắc tịch giá hỏa này nguyên nhân, xem ra cũng không phải chính mình năng lực vấn đề, mà là thua ở căn nguyên thượng. Nàng rốt cuộc có thể an tâm Bất quá, nếu đội trưởng còn không có đem nói minh bạch Làm hắn hậu cần tổ tổ trưởng Nàng có nghĩa vụ quản trụ đoàn người miệng Đầu tiên chính là trước bị mồm nàng Cái kia nhị hóa thân ca ca Ai? Nàng cái này ca ca Nhất định chính là đội trưởng theo như lời cái loại này Tứ chi phát ngốc Đầu hóc đơn giản người đi Đúng rồi, gần nhất đội trưởng tính toán thi hành hôn nhân chế độ Nàng cảm thấy khá tốt Nàng có phải hay không cũng nên giúp cái này, ngốc ca ca thu xếp thu xếp đầu, nhiều người cùng nàng cùng nhau quản quản hắn cũng hảo a